Trước 177, n hắn ậ mập n nhiệm Nguyệt Thôn. chấn ma vệ nhẹ dọng thấp dọng hồ, đối sở hà không ngừng lấy lão là thấp hơi hồ, hà chấp đại đại, cái đối vệ Một ma m vụ, ta, ta. Cổ ca, Sở sở t c h í h là ngày mấy t r ư ớ cũng đây đưa đường Nguyên cho lục c hà phòng. Hắn áo, sở lai. quần dẫn coi như vận khí tốt tu luyện công pháp rất thích hợp tăng thêm bản thân có chút ít tích lũy đột phá nhất phẩm về sau lại đi chấn ma ngục c h ạ g cái hàn b ằ n g chuột thành công nhập trước lúc đầu coi là không cách nào cùng sở hà la lộn lại không nghĩ rằng sở hà tiên phú mạnh mẽ như thế sao có thể không kích động lục phong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 toàn bộ vân châu c h ấ n ma vệ chung ba n g h n người đương nhiên đây là bên ngoài số lượng bởi vì tổng kỳ phía dưới c h ấ n ma vệ vẫn lạc quá mức bình thường số liệu rất không ổn định bất quá cơ bản duy trì tại hai năm trăm n h đến ba năm ở giữa c h ấ n ma tiểu kỳ sở hà trước đến báo danh sở hà trực tiếp đi vào danh o địa tại một cái c h ấ n ma vệ dẫn đầu dưới đi đến trung ương bên ngoài gian phòng chắp tay quát tiến một đạo thanh niên bình thản từ trong chuyến đến và n h sở hà mở cửa phòng cả phòng ước chừng hơn một trăm bình rất giống một chỗ nhà môn hai bên bày ra hai mươi hai chỗ ngồi phía trên trương uy đang tại đọc qua trong tay các loại văn bản tài liệu thỉnh thoảng đánh cái d i số nó ngẩng đầu nhìn đến sở hà với tay nói đến ngồi sở hà cũng không có ra m ồ n trực tiếp ngồi ở trong đó một cái chỗ ngồi bên trên ngẩng đầu nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp trương uy nhìn nó đang tại phê duyệt u một chục chấn ma ti nhỏ nhất độc lập đơn vị liền là doanh làm bách ộ hắn cần phải xử lý sự vụ cũng không thiếu đồng thời cũng bởi vì thường xuyên đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mỗi lần có thời gian đều sẽ tới doanh xử lý chồng chất việt vật ánh sau một nén hương trương vương văn kiện trong tay xuống nói ra sốt ruột trở đi thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ may mắn ta sớm liền cùng chấn ma điện quản sự bắt chuyện qua đánh tính chừng nào thì bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sở hà đứng lên đến trả lời càng nhanh càng tốt dựa theo chấn ma vệ q u ý củ hắn còn có nửa tháng quen thuộc bộ hạ mình thời gian nhưng hắn cũng không nguyện các loại quả nhiên bốc đồng mười phần trương y cười cười từ trên mặt bàn cầm lấy hai cái văn bản tài liệu đưa cho sở hà nói đây là chúng ta doanh trước mắt nhiệm vụ bất quá ta để cử ngươi chọn cái thứ nhất cái thứ hai khả năng có vấn đề sau đó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 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm bảy mươi tám thiên vũ vệ phụ thể q u ỷ yêu d ư ỡ n g thẳng này sở hà đám người c ư ớ i vài thất có yêu linh huyết mạch ngựa rời đi vân châu thành hướng thanh sơn quận biên giới nguyệt cổ thôn chạy vội không thể không nói phương thế giới này rất lớn vẹn vẹn vân châu cho dù c ư ớ i cái này q u á i mã cũng cần mấy chục ngày mới có thể xuyên qua đồng thời vân châu chỉ là đại cản tương đối yêu đất một châu phủ c h ọ n vẹn chạy vội ba ngày sở hà đám người rốt c u c đổi tới phi vân huyện thành mà nguyệt cổ thôn là thuộc về cái này huyện thành dưới chướng tô trang phi vân huyện thiên vũ vệ trụ sở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 Cái gì? đại ã mã. hãi, rơi đi đội người kinh tiên nhiệm biết điều vào vụ, là là làm này phong đều đầu đ một mặt mặc lộ nhân bọn hắn lần nhưng cũng Lục dù biểu cái Đại gì. nhân nhiệm vụ này sợ không phải có trá nhiệm vụ tường đơn bên trên rõ ràng chỉ viết vẫn lạc một cái c h ấ n ma vệ căn bản không sách cái k i a c h ấ n ma tiểu đội đại nhân chúng ta làm sao bây giờ lục phong năm người đều đem ánh mắt nhìn về phía sở hà dù sao đối mới là người chủ sự tình huống cụ thể nói rõ chi tiết nói sở hà nhìn xem vân long hỏi vâng vân long gật gật đầu không chút nào suy tư nói ra ước chừng nửa tháng trước thục i ế n n bề g u y t hạ ô dẫn đầu thiên vũ vệ tiến đến do xét nhưng mới vừa đi vào thông linh ngọc đeo liền cực tốc biến đen là lý do an toàn thuộc hạ không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi trực tiếp trở về báo cáo chấn ma thi nhìn qua đen kịp thông linh ngọc đeo sở hạ gật gật đầu t toàn toàn vân g long i n Ngọc h đ c dừng một chút lại lần nữa nói đồng thời hai ngày này còn có mấy cái tông phái đệ tử tiến bảo cũng toàn đều biến mất ngươi làm sao xác định bọn hàn biến mất sở hà cao mày một cái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 c â u mày nói ai kéo túi quân tử làm sao như thế thôi vị đại nhân này mấy ngày nay các thôn dân đều trong phòng đi ngoài xử lý rất c h ễ có chút mùi vị khắc thường chớ trách lao đầu vội vàng giải thích nói đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía sở hà hắn có thể nhìn ra người này mới là c h i đội ngũ này lao đại giờ phút này sở hà lại tại hệ thống nhắc n h ỏ dưới đã biết trước mắt lao nhân này bị tà linh p h ụ thể đồng thời đã sớm tử vong ông chỉ gặp sở hà điều động trong cơ thể linh hồn chi lực đập vào mắt đây là hắn linh hồn chi lực cường đại sau bị thêm vào hiệu quả có thể khám phá đại đa số với cảnh hắn xưng là phá vọng tri đồng tử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 lục phong chen ngược sắc mặt t r ắ n g bệnh bất quá nghe được sở hà lời nói về sau lại toàn thân run lên trương khải chính là cùng bọn hắn một được chuẩn tiến vào c h ấ n ma vệ nhưng hắn lại không phải phạm thượng tử vong mà là bởi vì ăn sai đồ vật chết tại phòng mình bên trong cái này tại lúc ấy vẫn rất manh động dù sao một cái c h ấ n ma vệ đường đường nhập phẩm cao thủ vậy mà chết đang ăn sai đồ vật bên trên trở thành trà dư tiểu hậu đàm tiếu ăn sai đồ vật tử vong trà trà có vấn đề lục phong trong nháy mắt suy đoán ra sở hà ý tứ trong lời nói lập tức đứng lên đến không người nói ra thuộc hạ không hiểu quy củ nhìn đại nhân thứ tội Cùng sau đó cái khác mấy cái chấn ma vệ cũng đều cầm lấy bắt trà uống một hơi cạn sạch nói nói thôn các ngươi tình huống sở hà đối lao đầu trực tiếp hỏi đại nhân nhắc tới sự tình cung trách lúc trước thương hội lúc đến còn rất tốt nhưng một đêm qua đi lại đột nhiên biến mất tựa như hương không thiếu thất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 trương Khải. đối Cầm đầu nam tử sư ở Sở hà chắp Bành. hà không phải hắn cùng vọng, mà là cái. trực cửa cũng cùng tiếp p tay một đây lại đối đóng sổ vọng, ơ n g há minh ồ ở g ữ a ra lộ lá trà bột p h ấ dòi bỏ, để ắ n muốn nói. Trương Minh, Sư Vinh, cùng đám này triệu đình nhưng khuyển khách khí cái gì một đám sẽ chỉ thị t cá bất tính hạng người cuồn vọng tự đại nó bên cạnh lục bào nữ tử l ạ n h giọng nói ra từ nó trong lời nói không khó phát hiện nàng đối chấn ma vệ là rất có ý kiến thậm chí thành kiến rất nghiêm trọng trương khải lắc đầu một lại nói cái gì về sau tại xuân bé gái dẫn đầu dưới, ba người tiến tây xương phòng và ở ngân nguyện giữa trời trong đ ì n h viện trận trận âm phong xe qua cây huệ bắt đầu rất nhỏ lắc lư lá cây phát ra tòa tòa tiếng vang vâng đ ì n h viện đại môn bị phong mở ra sau đó trận trận lộn xộn tiếng bước chân từ bên ngoài vào tới a một tiếng hét thảm vạch phá đêm tối vâng sở hà một cước đạp mở cửa phòng dẫn đầu lục phong đám người bước vào đ ì n h viện bên trong nhìn quanh nhìn lại c h ỉ gặp hơn sáu mươi cái quần áo lam lũ giống người mà không phải người giống như t h ú không phải t h ú tồn tại trật ních đ ì n h viện chẳng có mục đích du đãng một bên khác trương h ả i ba người cũng xuất hiện tại định viện lục bảo nữ từ ngón tay phía trước thân thể run dậy không ngừng Hiển nhiên v sư muội ngươi không sao chứ trương khải lập tức tiến về phía trước một bước tay vị nữ tử quan tâm nói sư、Nghệ. lục bào nữ tử quay đầu vừa muốn nói gì liền thấy trương khải miệng bên trong lá trà trực tiếp phun ra đỏ t r ắ n g lục dán trương khải một mặt khá lắm hắn cái này phun một cái không sao để lục phong đám người đều đi theo nôn khan bắt đầu thật sự là một màn này quá mẹ hắn buồn nôn sương mù、Nghệ. trương khải bôi đe mặt quay đầu cũng đi theo nôn bắt đầu không tử t h nhất phẩm yêu ma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 Kỷ lục u quái ậ t trước mặt một xét Xoẹt. nghiêm minh đừng nói trước mặt là một đám xem xét cũng không phải là người quái vợ, liền xem như chân nhân, bọn hắn cũng sẽ không phải đám xem xem là là l vợ, sẽ do dự. Xoẹt. Lục phong một đao đem một cái không tử thi chặt thành hai đoạn nhưng mà nó chỉ còn một nửa nửa người trên lại hướng to lớn chân t ắ t tới vũ thảo lục phong bị giật mình lập tức triệt thoái phía sau hai bước trường đao trong tay chém thẳng vào đem nó dựng thẳng chém vào hai nửa đây là không tử thi chặt đầu sọ đó là chỗ yếu hại của bọn hắn s ở hà hét lớn một tiếng đồng thời chân phải dùng sức đạp mạnh thân ảnh giống như như đạn pháo nhảy lên trực tiếp nhảy vào không tử thi quần trung ương một cái h o à n đạp h một cái không tử thi đầu bị đá bạo k h e n chúc mừng ký chủ chém giết nhất phẩm t r ù n g kỳ không tử thi ban thưởng yêu m a điểm một điểm x o á t một đ a o bổ ra lôi quang trợ hiện Xoát. một cái không tử thi đầu lâu tại chỗ xoắn úc thang thiên sở hà hai chân rơi xuống đất tay trái vung về phía trước một cái một đạo hát quang lấp lóe giống như ban đêm lưu tinh b à n h b à n h b à n h liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời sở hà trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng xuất hiện bất quá nhưng đều là chỉ có một điểm bởi vì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 thiếu nữ đi tới âm trầm cười nói trấn ma ti ngươi so bên trên một cái tiểu đội mạnh hơn t h á n h nữ rất thưởng thức ngươi nhưng ân ban cho ngươi một cái hộ pháp chi vị tương lai bạch liên giáo quét sạch đại cản thiên hạ ngươi sẽ thành trên vạn v ạ n người bạch liên giáo sở hà may nhắc lại hắn không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền gặp được cái này tôn giáo g sen trắng đại cản thứ nhất tà giáo lúc trước thế lực lớn nhất lúc c h i ế m cứ mười châu chi địa đại càn vẫn lạc vô số cường giả quân đội mới đem nó c h ấ áp vất quá mấy trăm năm nay đến đức quãng dương nhiệt liền không có ngừng qua thỉnh thoảng xuất hiện bay ngày hai lần có bệnh sở hà mắt lộ khinh thường tay trái vung lên một đạo h ắ c quang vạch phá không gian tà mang ngoại đạo ngay cả trụ sở đều không có cái rắm trên vạn vàng người đáng chết lao đầu nắm lên thiếu nữ ngăn tại trước người mình đồng thời lập tức ngồi xuống đến cái lại lư đả cồn hướng bên cạnh tránh đi b à ảnh thiếu nữ chỗ mi tâm bị h ắ c quang xuyên thấu tại chỗ ở ra rắm lao đầu thì bị hù hướng về phía trước bỏ mấy lần hét lớn cùng nên thánh nữ giáng lâm anh anh anh một trận tiếng cười như chuông bạc từ phương xa chuyển đến chỉ gặp một cái áo trắng thiếu nữ xuất hiện tại bệnh viện trên nóc nhà sư tỷ lục bao thiếu nữ nhìn xem trên nóc nhà nữ tử lập tức mặt lộ kinh hỷ đối bên cạnh trường khải nói sư minh là sư tỷ giờ phút này sở hà trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm keng phụ thể quý yêu nhất phẩm đ ỉ n h phong yêu m a am hiểu tâm kế phụ thể từng là bạch liên giáo thánh nữ thị nữ thọ nguyên ba trăm tuổi lời bình luận lão dưa leo soát lục sơn giả bộ niter a nhìn liền buồn nôn mời ký chủ mau trong c h é m giết không nên để lại một tia thể diện con đường ta đi không người có thể cản từ trúc c h ư n một trăm tám mươi mốt toàn bộ chân sát một cái một lưu sư tỷ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 hai chân hướng phía dưới đột nhiên đ ậ p mạnh thân ảnh cực tốc xông về phía trước nó tay trái vung lên siêu một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện tranh chấn ma đao ra khỏi vỏ bị sở h à tay phải trô nắm trực tiếp đ ố i bạch y nữ tử dựng thẳng bổ xuống xuất thủ đã là sát chiêu cái gì bạch y nữ tử giật nảy cả mình p h ả n phất không tin sở h à có thể bộc phát ra bực này bí lực vội vàng hướng lên phía trên tranh né nhưng mà nó thân thể vừa nâng lên một tấc u quang nghĩ lên đỉnh đầu tụ nhưng mắt lạnh sợi tóc bay xuống máu tươi từ đầu đỉnh lưu lại đáng chết bạch y nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng nếu không phải nàng phản ứng nhanh ngừng thân thể đầu lâu đều muốn bị đánh nổ bất quá nàng cũng không lo được nổi giận bởi vì sở hà đao đã nhanh chặt tới trên mặt nàng gấp v ộ i vàng hai tay bóp cái đặc thù ấn pháp x o á t nó thân thể vậy mà chống d n g hướng về sau triệt hồi ba thước đồng thời hai tay hất lên vô tận vải trắng đầu ngăn tại nó trước người làm x o á t vê anh liên tiếp ba tiếng nổ chấn động tiên điệm chỉ gặp áo trăng thiếu nữ nguyên bản muốn rơi xuống chi điệu sở hà đang tại cầm đao mà đứng một viên lũ quang không ngừng vây quanh hắn lấp lóe nó phía trước mười mét chỗ đứng đấy một cái quần áo lam lũ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 sở hà sắc mặt lạnh lẽo tay trái hướng về sau vung lên ưu quang lõi lên làm làm hai thanh trường kiếm bị ưu quang đánh rơi làm chấn ma đao bị bạch dĩ nữ từ hai tay ngăn trở t r ậ n t r ậ n máu đen từ cánh tay kia chạy x u ô i xuống tới để nó sắc mặt càng ngày càng trắng chính làm cô gái áo bào trắng muốn phải tiếp tục lui lại lúc p h ó n thử một đạo nhục thể bị đâm xuyên âm thanh âm vang lên c h ỉ gặp sở hà tay phải nắm vỏ đao đâm vào cô gái áo bào trắn g nơi trái tim trung tâm băng lãnh cười một tiếng ai nói vỏ đao không thể giết người và ảo bào trắng thiếu nữ quỳ trên mặt đất trên thân trận trận khói tr sinh mệnh khí tức cấp tốc t ă n giã nghiêng đầu một cái tại chỗ ở già giám một đời yêu ma t ố t thường thọ không đến hai chương ken chúc mừng ký chủ chém giết nhất phẩm đ ỉ n h phong yêu ma ban thưởng yêu ma điểm m ộ ư ơ i điểm nghe được hệ thống thanh â m sở hà rút đao ra khỏi vỏ tại bạch đi nữ tử trên thi thể cọ mấy lần xóa đi phía trên vết máu thu đao nhập lập người lục bào nữ tử v ọ t tới một nửa phát hiện tự mình sư tỷ đã bị sở hà chém giết tại chỗ sụp đổ hét lớn tốt người cái triều đình n h ĩ nguyện sư tỷ ta chỉ là bị yêu ma phụ thể còn có thể cứu trợ khả năng người vậy mà trực tiếp chém giết ta muốn để ngươi cho sư tỷ ta đền mạng nói xong nó vậy mà nhặt lên trên đất trường kiếm hướng sở hà bộ tới một bộ muốn cùng sở hà liệu mạng bộ dáng m u ố n chết sở hà diện mục lạnh lẽo thật coi hắn là bùng nặng vừa mới xuất thủ từ phía sau lưng đánh l é n nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh đừng nói chém giết tà ma chính là mình cũng dễ dàng bị thương nặng hiện tại còn dám hò hét giết hắn tranh sở hà trường đao ra khỏi vỏ sắc ý tung hành a băng lãnh đạo khí sợ hai tử vong bị hù lục bảo nữ tử lập tức cứ thế tại nguyên chỗ nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở hà sẽ hạ sát thủ hắn sao dám giết mình Chấn ma v liền liền trương khải tay sắc mặt trắng bệnh hướng lục bào nữ tử hét lớn sau đó dùng thân thể ngăn tại đao quang trước đó lục bào nữ tử nhìn xem ngăn tại trước người mình trương khải nội tâm hiện lên một tia cảm động lại thoáng qua tức thì trương khải tâm ý năng biết bất quá nàng một mực đều đem đối phương làm lốp xe dự phòng mà thôi nàng cho rằng mình khẳng định có thể tìm được tốt hơn bạn nữ không nghĩ tới lốp xe dự phòng cũng m u ố n không người là người tốt lục bao nữ tử đối trương khải bóng lưng nói một câu sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài định viện chạy tới nó vừa chạy ra vài mét chỉ nghe thấy hậu phương chuyển đến một đạo tiếng kêu thang thiết lập tức nhìn lại c h ỉ gặp trương khải đã vẫn lạc tại dài giới đao nó nằm xuống thân thể còn tại gắt gao nhìn chằm chằm mình tràn ngập yêu thương chị bất quá trương khải nếu như biết mình liều chết đổi lấy liền là một người tốt thẻ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào sợ hà người chết không yên lành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 sở hà trường đao và o vỏ từng bước một hướng bên ngoài định viện đi đến thần kiếm môn đệ tử trương khải ba người âm thầm đầu nhập vào bạch liên g i á o t h á n h nữ triệu tập nhân mã ngưu đồ bí mật tạo phản tiểu kỳ sở hà xuất lĩnh bộ hạ liều chết chém giết đồng thời khẩn cầu cao tầng để thần kiếm môn cho cái bàn giao bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm tám mươi hai đệ đệ của ta là nhân vật chính a là lục phong đáp ứng lập tức một tiếng sau đó cùng cái khắc chấn ma vệ nhanh chóng đi theo sở hà đi ra định viện nhìn về phía trước cái kia đạo u y phong lấm lấm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 m vâng ư i đều thị n thoảng n h h quay đầu nhìn về phía bán đại lực hoàn bán vệ đáp lực hoàn n ứng một tiếng dẫn đầu một mặt thân mộng bức lục phong năm người hướng hào hoa phủ để bên trong mà đi một đường đều là thượng đẳng đà xanh trải đường giờ phút này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 c h u y ề n lệnh để bọn hắn từng nhóm gia nhập trấn ma ti lẫn nhau ở giữa phải làm bộ nhận biết dốc lòng tu luyện nam tờ s bản này tính là tiểu bạch mới nếm thử nhân vật chính làm việc sát phạt quả đoán có ý kiến gì có thể sách con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm tám mươi ba sở nam kim thủ chỉ mạnh lão cái kia mười hai cái gần nhất thế nào sở hà lại lần nữa hỏi chúa công trừ sự nghiêu dân h ồ thật lâu một truyền về tin tức nó trước mắt hắn đều lăn lộn rất tốt là cần ra động đến bọn hắn sao còn chưa tới thời điểm đi xuống đi sở hà lắc đầu vâng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 nếu không hôm nay liền có thể đột phá đến nhị phẩm võ giả có thể tranh tổng kỳ chi vị sở hà có chút tiếp nối nói bất quá lời này nếu để cho ngoại giới những người khác biết nói sợ rằng sẽ khi đánh chết hắn nhiều ít người hao phí mấy năm thậm chí vài chục năm mới đột phá đến nhất phẩm đ ỉ n h phong mà hắn không đến một tháng lại vẫn không hài lòng trong thư phòng sở nam ngồi trên ghế cho mày cầm trong tay thư tịch cũng không có đi xem phản phất tại xoắn suýt cái gì m ớ i ngày trước hắn đi ra cửa chùa miếu tế bái lại trong lúc vô tình đạt được một khối ngọc bội bên trong ẩ n giấu đi một cường giả linh hồn gọi mạnh lão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 lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết cho nên mới có thể hướng bàn giao hậu sự cùng hắn nói chuyện a nam không cần thiết xoắn suýt ca của ngươi dù sao cũng không có hỏi một giọng g i à n mua vang vọng tại sở nam trong đầu ngươi không hiểu bằng vào ta ca trí thông minh hắn khẳng định phát hiện cái gì đồng thời anh ta đã hỏi tham q u a chỉ là ta không nói sở nam lập tức phản bác hiển nhiên hắn đối sở hà rất sùng bái cũng hiểu rất rõ biết đối phương đã phát hiện một vài vấn đề chỉ bất quá không hỏi nhiều ếch lão giả thanh n â m có chút trần chờ mới hơi mới lại lần nữa nói ra người đi tu luyện một đồ cũng coi là ca của ngươi phân ư u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 ngoài cửa phòng chuyển đến hộ viện thanh â m thiên vũ vệ vừa mới tu luyện hoàn tất sở hà n h ư mày mặc dù hắn khi trở về cũng không có che giấu tung tích nhưng thiên vũ vệ nhưng không có bái sơn thói quen đồng thời thanh sơn quận có một danh o chấn ma vệ tồn tại bái sơn cũng không tới phiên cái này b à ảnh sở hà mở cửa phòng đi theo thị vệ hướng về phía trước sảnh m à đi đại ca mới vừa đi tới một nửa liền sau khi nghe được bên cạnh chuyển đến sở nam la lên nhìn lại nó chính đang hướng về mình chạy tới sở nam chạy đến sở hà trước mặt không để ý trong đầu mạnh lao điên cùng ngăn cản thanh â m trực tiếp cầm lấy mọc bội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 vũ thảo mạnh lão ngươi thế nào muốn chết、hết. sở nam bị trong đầu thét lên giật mình không có khả năng hạn tương lai sao có thể trở thành loại kia tồn tại cách không gian thời gian một mắt thiếu chút nữa ma gì ta chỗ kia không gian sát ý quá mạnh liền ngay cả vẫn lạc yêu ma thi thể đều có thể tuyên cổ bất d i ệ t thật là không cách nào tưởng tượng mạnh lao tại trong ngọc đội không ngừng gào thét đã hoàn toàn mất đi một bộ kim thủ chỉ nên có bình tĩnh thật lâu k ỳ t a chi hoàn qua đến lo l ắ n g nói sở nam ca của ngươi ân không đơn giản bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa c h ư một trăm tám mươi b ố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 phải biết đã chu đào đều mạt h ể lộ vẻ đắng giản chát tóc n hao mà lắc đầu nói bất quá trước mắt vua luận là trấn ma danh o vẫn là lục phiến môn đều phái không ra người cái này là vì sao sợ hà có chút nghi ngờ hỏi không dối gạt đại nhân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 vì phòng ngừa có c h ấ n ma vệ không làm nhiệm vụ đi yêu ma hoành hành sơn giã bên trong trà ma bất quá chỉ cần địa phương thiên vũ vệ báo cáo tình huống liền có thể đem xử lý nơi này yêu ma làm lâm thời nhiệm vụ từ đó bình thường thu hoạch được điểm công lao trạm v ắ n tối sở hà dẫn đầu lục phong năm người hướng thành đông vắng vẻ một con đường đi đến vừa tới đầu phố chu đào liền mang lãnh mấy thiên vũ vệ chào đón gặp qua đại nhân năn nghỉ một chút hướng sở hà băng lãnh mà hỏi là đại nhân chu đào gật gật đầu nói ra con đường này là thành đông nhất lệ một con đường ở lại đều là không có tiền cư dân hoặc là kẻ lang thang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 một đạo h u quan g lập tức đối quái vật phía sau lưng đánh tới giống phệ huyết linh quỷ phát ra một tiếng gào lên đau đớn một trào sờ lấy n g ư ợ c bộ vị bộ pháp rõ ràng chậm lại cùng lúc đó sở hà nhanh chóng hướng đạp phong ốc này nó đuổi theo tốc độ không nhanh cũng không chậm vừa vặn duy trì khoảng ba mươi mét ngoài thành sườn đông ba mươi dặm chỗ một chỗ hoang phê miếu sân thần bên trong ngồi xếp bằng một vị sắc mặt tái nhận hình dạng xấu xí láo giả nó khí thế trên người trợn mạnh trợt yếu một cô hắc khí tinh lực quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn giống một tiếng quái hống từ ngoài miếu chuyển đến sau đó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 hôm nay tính ngươi không may ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i trở thành lao phu chất dinh dưỡng à. giờ phút này sở hà nhìn xem đối diện cực kỳ khó coi láo giả hai con ngươi ngưng tụ đối phương ứng liền là bạch liên giáo chạy trốn dương nhiệt hắn chẳng những không có t r ố n xa ngược lại trốn ở thành trì để cái k i a p h ệ huyết linh quỷ cho hắn thôn p h ệ tinh nguyên khôi phục thực lực nhị phẩm nhìn k h í thế hẳn là vừa khôi phục lại nhị phẩm c h i cảnh sở hà lập tức phân tích ra láo giả hiện hữu thực lực đại nào bắt đầu cực tốc xoay tròn quay người chạy trốn khoảng cách quận thành hơn ba mươi dặm mình không có khả năng thoát khỏi láo giả ngược lại dễ d như vậy chỉ có gặp qua s á t bách hộ sở hà đối lao giả hậu phương chắp tay nói ra cái gì lao giả lập tức hoảng sợ quay đầu sau đó lại phát hiện không có vật gì đồng thời cảm giác trước người mắt lạnh không tốt và ảnh nó lập tức quay đầu chân trái đạp xuống thân ảnh cực tốc hướng phía sau thối lui nửa t ứ c đồng thời mặt k h á c một cơ hướng về phía trước đá ra Xoẹt. và ảnh một trận x é rách nương theo va chạm văng lên lao giả mượn nhờ lực phản chấn nhanh lùi lại mười mét nó ngược chỗ một đạo xuyên qua vết đao h i ệ n hiện nội tạng đều lộ ra đáng chết lao giả sắc mặt của nộ liền kém một chút Hắn liền bị một bên khác sở hà lui lại mười mấy mét mới tan mất vừa mới lực phản chấn nhìn xem láo giả đối diện diện mục có chút âm trầm không hổ là có thể đào thoát chấn ma ti đổi bắt láo quái vật phản ứng thật sự là nhanh sở hà nội tâm thầm nghĩ hắn mới vừa rồi là toàn lực xuất thủ đem long tượng chấn diện mục công vận dụng đến cực hạ chính diện chém giết phổ thông nhị phẩm yêu ma đầu khả năng nhưng lại dưới tình huống đánh lén chỉ là vết thương nhẹ đối phương tiếp xuống đối phương có đề phòng chỉ có thể cứng đôi cứng chạm s ở hà bước ra một bước thẳng gọn mười mấy mét tay phải chấn ma đao bên trên lôi quang lấp lóe thế như t h i ề m điện tay trái vung lên ưu quang biến mất trong đêm tối muốn chết ưu linh chảo lao giả nhìn xem lại lần nữa đánh tới s ở hà một chảo dối r a đen sáng lừng lánh tà khí tràn ngập trực tiếp hướng chấn ma đ a o trộm tới làm chấn ma đao p h ả n g phất chém vào kim tiết phía trên trực tiếp bị lao giả trộm trong tay tay kia liền hóa trảo hướng sợ hà nơi trái tim trung tâm trộp tới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 hai tay nhanh chóng điểm kích quanh thân mấy đại huyền nói cái này lúc trước mình suy nghĩ ra được một loại kích phát tiềm lực thủ đoạn và n h thứ nhất tay cầm quyền cảm giác khôi phục một chút sức lực đạp hai chân đạp lập tức hướng lao giả phóng đi một quyền đánh, đánh ra, mang theo long âm tượng hống thanh âm đáng chết lao giả biến sắc h ắ n bi pháp vẫn chưa hoàn toàn kích phát lại không nghĩ rằng cái này sở h ạ thả rằng tổn thương thân thể cũng muốn mạnh mẽ kích phát tiềm lực đánh giết hắn cho lão phu ngăn trở lao giả chân phải hướng phía dưới mạnh toàn thân áo bảo không gió mà bay hai tay k h a n h hướng trước người ngăn trở và n h một tiếng kinh thiên va chạm vang lên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 ước chừng mười hơi liền sẽ bạo thể mà chết nhưng đầy đủ tới đi sở hà hét lớn một tiếng ở nhờ vừa mới dậm chân l ự c phản chấn hướng lao giả phóng đi thân ảnh trên không t r u n g không ngừng gạch ra huyết ảnh cái này không có khả năng lao giả nhìn xem b ộ phát sở hà một mặt c h ậ n kinh vừa mới rõ ràng trong cơ thể cơ bản không có năng lượng làm sao hiện tại đột nhiên bộc phát bất quá sau đó lao giả liền khôi phục lại bình tĩnh b ộ phát sâu kiến cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi đồng dạng một quyền đánh ra hai quyền chạm nhau không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời bởi vì sở hà tại vừa chạm đến quả đấm đối phương lúc lập tức l ư ớ ngang ba tấc cái này cái gì xáo lộ lao giả vừa suy đoán sở hà vì sao tại đối kích lúc vì sao đột nhiên triệt thoái phía sau cũng cảm giác một cô không cách nào tưởng tượng đau đớn từ trên nắm tay chuyển đến để hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng a không cách nào tưởng tượng là như thế nào đau đớn có thể làm cho tu luyện tà ma chi đạo lao giả kêu thảm không ngừng diện mục và mẹo linh hồn ngươi vậy mà lại công kích linh hồn lao giả hoảng sợ hét lớn nhưng trả lời hắn lại là một đạo tiếng xe gió và n h một tiếng vang thật lớn hắn cảm giác ngược mắt lạnh túi đầu xem xét lại lần nữa xuất hiện một cái đồng tiền lớn nhỏ động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 long tượng c h ấ n ngục công tầng hai sơ kỳ có thể tăng lên u minh kiểu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn binh khí c h ấ n ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm mười nhị phẩm cũng coi như miễn cưỡng thấu hoạt sở hà cảm thụ trong cơ thể bạo tăng lực lượng lẩm bẩm nói giờ phút này siêu siêu siêu từng đợt tiếng xe gió từ phương xa chuyển đến dị thương dày đặc hiển nhiên nhân số không ít tối thiểu không dưới trăm người đồng thời h é t lớn một tiếng chuyển đến yêu ma bản bách hộ ở đây chớ có thả vu thảo một người cầm đầu giá người khôi ngô sắc mặt cương nghị chính là trấn thủ thanh sơn quận bách hộ thiết quân giờ phút này thiết quân nhìn xem quỳ trên mặt đất hảo vô sinh cơ n lão giả diện mục ngưng tụ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ trấn ma vệ người là cái tia quân cái tia doanh người tha quân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 Hán thường chấn hệ, xuyên cùng liên ma vệ s ẽ k hạ ô thôn không n này nói、láo. Nó nói tới nguyệt cổ thôn vụ án khẳng định cũng là thật, bởi vì cái này căn bản nói g đối với cái tới bởi cái vụ vì cổ có cách nói láo. là là láo, thật, t i c h ấ n ma ti đều là có g h chép, thể hà, i tiếp liền có thể điều trực có muốn n tra tra rõ. Sở g ư ờ i làm rất tốt thiết quân chỉ vào quỳ xuống đất lao giả nói ra người này là bạch liên giáo một vị hộ pháp tu vi thật sự tam phẩm định phong chỉ bất quá bị thương nặng mới có thể tu vi rút lui nhìn nó bộ dáng hẳn là còn có nhị phẩm trung kỳ đã đã bị ngươi chém liết như vậy tự nhiên thì tính công lao của ngươi việc này bản bách hộ sẽ như thực báo cao chấn ma ti tổng bộ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 theo tổng kỳ lấy động thi thể của lão giả đi theo đung đưa trái phải bắt đầu cánh tay đùi đều rất mềm mại đồng thời ngũ quan cánh tay đùi đã bày biện ra một cô ưu ám chi sắc điểm này để ở đây đông đảo c h ấ n ma vệ đều c h o mày những n à y ưu ám chỗ bọn hắn gặp qua là linh hồn bị thương sau mới sẽ hình thành cái kia vừa mới chiến đấu coi như ý vị sâu xa lớn nhất khả năng cũng không phải là sở hà dựa vào long tượng c h ấ n công đánh l é n chém giết lão giả mà là dựa vào linh hồn lực tại một chút xíu thi ngược lão giả cuối cùng mới dùng trấn ma đao một đao chém giết ta nhớ tới đến một cái tiểu đội vỗ đùi nhanh chóng nói ra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 sở hà một vươn tay ra một cái đồng tiền ở bên trên quay trò n chuyện mỗi một lần xẹt qua chẳng những tốc độ nhanh ẩn mất mạnh càng mang theo một k i a đặc thù chi lực chính là linh hồn chi lực đồng thời ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính nó tại vừa mới phát sinh một k i a biến hóa thính danh sở hà chức vị t r ấ n ma ti tiểu kỳ thu vi nhị phẩm sơ kỳ linh hồn nhị phẩm hậu kỳ võ công long tượng t r ấ n n g ụ c công tầng hai sơ kỳ có thể tăng lên u minh cửu n g đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm、10.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 cái này khiến hắn vận dụng linh hồn lực xa so võ giả phát huy thực lực mạnh hơn chỉ bất quá thường xuyên sử dụng linh hồn lực sẽ để cho nó tăng cường tốc độ biến nhanh cho nên không phải đến v ạ n bất đắc dĩ sở hà một mực rất thiếu cường độ cao sử dụng linh hồn lực lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này mà là nhìn về phía yêu ma điểm chỉ còn mười điểm dựa theo bình thường logic đột phá nhị phẩm trung kỳ hẳn là cần chín mươi sáu yêu ma điểm mà chém giết nhị phẩm trung kỳ yêu ma sẽ có năm mươi điểm không đúng hiện tại mình đã đột phá nhị phẩm sơ kỳ yêu ma điểm ban thưởng sau đó h à n cái này chín mươi sáu cái yêu ma điểm khả năng cần yêu mà khả năng không thiếu sở hà đại não phi t ố c xoay tròn cuối cùng lẩm bẩm nói xem ra còn cần vượt cấp chém giết đẳng cấp cao yêu m à chỉ có đánh bột mới có thể thăng cấp nhanh chóng con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm tám mươi chín tổng kỳ tuyển bạn âm dương c h í n ngự t r ấ n ma tam quân tam doanh sở hà nhanh chân đi vào đại điện ánh mắt nhìn quanh hai bên không giống với lần trước trông trải hôm nay đại điện ngồi đầy bóng người trong đó hai bên ngồi m ư ờ i năm bóng người bên trái trên cùng chính là một cái phần eo treo nhị phẩm l ệ bài tổng kỳ những khác đều là tiểu kỳ phía trên trương u y cầm trong tay quyền trục ngồi ngay ngắn giờ phút này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 Cái khác doanh địa cũng sẽ có cường được sát, giả người, Kỳ. doanh hạng nhất địa quan đến tuyển Tổng đây sẽ vâng tất cả mọi người đứng lên đến con người đáp trong hai con người đều lộ ra bức đồng tổng kỳ không ngừng đại biểu cho địa vị quyền lực còn có tới tướng xứng đôi tài nguyên thiên huyết đan võ giả tu luyện thiết yếu đan dược tiểu kỳ mỗi tháng nhưng lĩnh m ư ờ i khỏa mà tổng kỳ mỗi tháng năm mươi khỏa trọn vẹn nhiều gấp năm lần tài lữ phát địa tài chiếm thứ nhất tất cả đi xuống chuẩn bị đi trương y lại lần nữa giơ tay lên bên trong q u n t r ụ sau đó nói sở hà lưu lại vâng đám người ứng thanh nao n a u rời đi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 ngươi lần này lập công không nhỏ mặc dù ban thưởng còn không có xu ố n g tới nhưng cũng đi bảo tàng lâu chọn lựa một bản tứ phẩm v õ kỹ trương u y bất đắc di k h o á t khoác tay ân sở h à gật gật đầu trực tiếp rời đi sau đó trực tiếp đi dâu công lâu tại trải qua canh cổng l á o giả xét duyệt về sau lần thứ nhất trèo lên lên lầu hai tả hữu nhìn lại nó so lầu một môn trống trải không ít nơi này cất giữ đều là bốn ngũ phẩm công pháp bình thường chỉ có bách hộ trở lên mới có tư cách bước vào không trần trờ sở hạ trực tiếp đi hướng vó kỹ khu long tượng trấn ngục công tại trấn ma ti chính là số một số hai công pháp không cần t h i ế đổi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 hướng phương xa chạy tới. Ai, không hiểu phong tình. Một cái chấn ma vệ lắc đầu. Hắn cho rằng, đây chính là cái cơ hội thợ, huyển thế phạm, chỉ cho hai không thêm hội tới. tới rằng, ngàn năm cần nó ăn trừng liền có tiến thêm một cơ hội đáng cơ cơm, cơ xa Ai, ma kia ra bữa cái cái cái cái có bước tiếc. đây Một lắt một bất tội, một một một bồi mời đi đầu. mà vệ là lý sở hà không gần nữ sắc còn tâm v a n thủ lạc cái khác chấn ma vệ cũng đều lắc đầu sắc mặt khác nhau rời đi cũng không có người muốn vì lý h u y ể n mà ra mặt dù sao cái này cũng không phải vô não kịch truyền hình hiện tại ra mặt có thể hay không định đoạt lý u y ề n mà không nhất định nhưng chọc giận sở hà khẳng định làm thật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 mấy cái bách hộ hướng phía dưới nhìn lại tam doanh năm cái nhị phẩm cảnh tiểu kỳ đều t i ế n đến từng cái chiến ý r ồ i r à o còn có ai bất quá cũng có bách hộ nhận được tin tức biết được trương uy giới trướng tân thu một vị thực lực mạnh mẽ thiên tiêu gia nhập c h ấ n ma ti vẹn vẹn một tháng đã đột phá nhị phẩm cũng có được tranh đoạt tổng kỳ tư cách hán gọi sở hạ phía dưới đông đảo vây xem c h ấ n ma vệ âm thầm giao lưu nghe nói tam quân tam doanh có tư cách tranh đoạt tổng kỳ có sáu vị tiểu kỳ năm cái nhị phẩm sơ kỳ một cái nhị phẩm trung kỳ khoan hay nói Tam doanh thực lực tổng doanh hợp lực sở o doanh phong, cái khác chứng bách、hộ、càng là tam phẩm đính phòng, chiến lược phi phạm. Nghe nói cái phi nói kia mạnh hơn, hộ phẩm đính phạm. tam Nghe đều là s hà cũng chừng hắn nhị đoán gia, tham đột phá nhị phẩm, vừa là đến n trải g hai i cái, thiên phú ngược lại là rất mánh liệt. ệ m một mánh rất ngược phú hà, h là là Sở ngày trước đem lý huyện mà dọa gần chết cái kia chứ hắn còn có ai băng lãnh thiết diện vô tình nghe dưới tay hắn nói yêu thích duy nhất l i ề n là dễ yêu ma nhỏ giọng một chút hà tới một cái chấn ma vệ lập tức nhắc nhở những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp sở hà đang nhanh chân đi mở tay trái một cái đám ồ n tiền trên dưới tung bay, tay phải đỡ chấn ma đào trôi. Diện băng g tay trôi. dưới phải bay, ma đỡ đào mục l n hai con người hẩn chứa từng tia sát ý, để trên tay á u trấn ư ơ i đối đông đảo một đám chấn ma vệ cũng không chấn cũng cùng một ma dám mặt. t vệ á lánh n băng nói. h hà Hòa. h ra. Sở hà lánh nói. Hòa. Một đám c ma vệ nhanh chóng đem thông hướng lôi đài con đường tránh ra đều một mặt kinh ngạc nhìn sở hà đối phương sát ý quá mạnh p h ả n phất chỉ cần bọn hắn dám có một tia dừng lại đối phương dám ở trước mắt bao người chạm giết bọn hắn sở hà phía trên mấy cái bách hộ nhìn thấy sở hà hỏi đều hai con người ngưng tụ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 nghe được s ở hạ vây xem c h ấ n ma vệ đều là s ư n g sở cái gì gọi là cùng lên đi chẳng lẽ hắn muốn đơn đấu cái khác tất cả tiểu kỳ không thành t nghĩ đến cái này đông đảo c h ấ n ma vệ nhao nhao hít sâu một hơi t i ế n lặng được rẽ c h ắ c không được đều nói hắn tác phong làm việc bá đạo hôm nay gặp mặt t hữu i danh vô thực cái này sẽ đến có thể sưng càng rỡ một người đánh cái khác tất cả tiểu kỳ cái này s ở hạ ở đâu ra lòng tin không phải là bành trướng quá mức à. phía trên trương y cũng là song đồng trừng lớn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 tượng hống thanh e m vang vọng tại trên lôi đài b à n h hai quyền đấm nhau gian g g i á c một trận rất nhỏ tiếng xương nứt vang lên tuấn cũng sắc mặt thống khổ nhưng ý chí chiến đấu lại không tầm thường tay phải hướng c h ấ n ma đao r ú t đi b à n h sở hà mặt khác một quyền đánh vào nó trường đao bên trên tranh b à n h tuấn cũng bên hông c h ấ n ma đao mới ra vỏ một nửa lại bị nạnh xinh xinh đánh lại cánh tay phải cũng vô lực rủ xuống sau đó trơ mắt nhìn xem một cái chân to đá vào nó ngực vành siêu va chạm mạnh mẽ trực tiếp đem tuấn cũng đạp xuống lôi đài quỳ một chân trên đất một mặt thống khổ thở hào hẹn một hơi vẹn vẹn một hơi hắn liền bại đồng thời trên lôi đài vang lên sở hà băng lãnh t h à n h âm cùng tiến lên là các ngươi cơ hội duy nhất bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa c h ư ơ n một trăm chín mươi hai sở hà một chiêu bại ngũ đại tiểu kỳ t nhìn xem quỳ xuống đất vẫn như cũ thở mạnh tuần vậy đông đảo c h ấ n ma vệ nhao nhao hít sâu một hơi song đồng điên cùng rung động tuần cũng thậm chí ngay cả một hơi đều không chống đỡ hai cái cánh tay đều bị phế hôm nay căn bản là không có cách đ ậ võ xuất thủ quả quyết không lưu tình chút nào ta nhìn nếu không phải tuần cũng là đồng đội vừa mới hẳn phải chết không phải nói hắn mới đột phá nhị phẩm hạ làm sao sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế chẳng lẽ là lòng tượng trấn mục công một cái chấn ma tổng kỳ phảng phất phát hiện cái gì bởi vì hắn vừa mới mơ hồ nghe được lòng tượng thanh âm đây là lòng tượng trấn mục công đặc hưu tiêu chí tu luyện tới nhất định thành quả về sau xuất thủ mang theo lòng tượng thanh âm lòng tượng trấn mục công tôn bách hộ đột nhiên đứng lên đến một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem s ợ hạ không chỉ là hắn mấy vị khác bách hộ bao quát trương uy đều có chút r u n động xa so với thứ nhất hơi thở đánh bại tuần cũng đều r u n động bọn hắn là chấn ma t h trung tầng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 đều giống như bụi bay tiêu không cùng tiến lên phía dưới mấy cái tiểu kỳ lẫn nhau cũng không hề từ bỏ cùng nhau hướng trên lôi đài vỏ tới trong tay c h ấ n ma đao nhao nhao ra khỏi vỏ tranh tranh tranh hiển nhiên bọn hắn đã hấp thụ vừa mới tuần cũng một rút ra c h ấ n ma đ a o giáo huấn lực bổ k i ể u u chả ma cùng đao k i ể u châu một đao chạm mấy cái tiểu kỳ hoàn toàn không có nương tay đối sở hà phát động công kích mạnh nhất tuy có điểm thắng mà không võ nhưng là đoạt được tổng kỳ bọn hắn nguyện ý đi thử cơ duyên t r ớ c mắt là qua là mặt mũi từ bỏ bực này cơ duyên bọn hắn chấn ma vệ xưa nay sẽ không chọn lựa như vậy tới tốt lắm sở hà hai con người ngưng tụ tranh chấn ma đao ra khỏi vỏ phía bên phải phương công kích mà d à i đao chém tới đồng thời chân trái hướng phía sau đột nhiên đá ra một cước đạp bay từ phía sau công kích tới tiểu kỳ trong tay đồng tiền biến mất hóa thành lũ quang thẳng đến phía trước hai người làm làm hai người chỉ cảm thấy tay tê dần nắm chấn ma đao tay không tự chủ bông ra không đợi phản ứng cũng cảm giác một cỗ cự lực từ ngực chuyển đến chấn ma chạm hét lớn một tiếng từ sở hà đỉnh đầu chuyển đến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 Cái khác xuất thủ xuất bởi ố xuống muốn n cũng ngã thương cũng không nặng lắm. Bất quá. Lại không có người nào còn muốn đi lên khiêu chiến. vị bị tiểu bất thụ Bất lôi đài, lại đi khiêu đều quá quá, kỳ chỉ có b lắm. vì bọn hắn biết nói vừa mới nếu không phải lôi đài t ỷ thí lấy đối phương cái kia kinh khủng đến cực hạn sắc ý bọn hắn hẳn là đã chết sở h u y n h lợi hại chúng ta bội phục danh l ạ c h là sở h u y n h chúng ta cam bái hạ phong lợi hại mấy vị tiểu kỳ lập tức chắp tay nói ra một bộ nhận thua tư thế một màn này để vây xem trấn ma vệ bao quát phía trên mấy vị bách hộ đều là trong mắt chứa rung động không cách nào bình tĩnh xuống đừng nhìn vừa mới nhìn như thời gian rất dài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 đem hỗ trợ c h ấ n áp tà ma tông môn đệ tử tranh giết muốn chúng ta cho thiên địa thương sinh lê dân bách tính một cái công đạo nói xong lại chỉ hướng bên ngoài nói ra làm ra động tĩnh rất lớn đã hấp dẫn không ít người vây xem tại c h ấ n ma ti trung thành thiên hộ đại nhân để ngươi nhất định phải lập tức giải quyết bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương một trăm chín mươi ba giải quyết vấn đề đến phương pháp tốt nhất liền là giải quyết sách xảy ra vấn đề người cái gì t r ư ơ n g y sắc mặt tụ nhưng lạnh lẽo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 lục phong năm người lập tức đuổi theo đồng thời còn có một số c h ấ n ma vệ cũng cùng ra ngoài dự định nhìn sở hà muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đ ể c h ấ n ma ti bên ngoài c h ọ n vẹn mấy trăm người tụ tập trong đó không thiếu trong thành một chút quyền quý thế ra người lộ ra xem trò vui thái độ lúc này không giống ngày xưa triều đình sự suy thoái các nơi q u ầ n hùng cùng nổi lên lại thêm trước đó c h ấ n ma ti chẳng những có c h ả m yêu trừ ma quyền lực còn có giám sát địa phương t ô n g môn thế ra quan viên chức trách bởi vậy cùng địa phương quyền quý luôn luôn không quá giao hảo tự nhiên mừng rỡ nhìn nó trò cười có ý tứ thần kiếm môn mặc dù không tính là gì nhưng lúc này chấn ma vệ lạm sát kẻ vô tội dễ dàng lên nhiều người tức giận l i ê n nhìn chấn ma ti xử lý như thế nào nếu như có thể lắng lại việc này còn thôi nếu như không phải dễ dàng ra đại sự dù sao vân châu c h ấ vắng vẻ có tâm tư nhiều người còn chúng vây xem thấp giọng đ ư ờ n g rẽ bọn họ đều là đến xem chấn ma ti sẽ xử lý như thế nào việc này là cường thế đội người vẫn là chịu thua xử phạt s ở h ạ đi ra tại sao không ai đi ra chẳng lẽ đại càn chấn ma ti ngay cả cái phân rõ phải trái địa phương đều không có sư đệ ta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 liền triệt để một ấ thấy t thức. T. Trận trận hít thanh trực tiếp rút đi đau, để gã đại hán đầu chọc đầu mới cái Cái thiên. ý khí lạnh hắn hà hán chọc thăng ốc vang lên. Bọn xoắn vào vừa vậy kê lâu âm âm mà m gì? gã sở cái nhị phẩm hậu kỳ cường giả liền tại bọn hắn m í mắt dưới mặt đất tại chỗ vẫn lạc ngay cả cái phản kháng đều không có mặc dù đối với chấn ma ti nhị phẩm cường giả không tính là gì nhưng đó là bởi vì chấn ma ti đại biểu là vân châu đệ nhất thế lực tại địa phương khác nhị phẩm cường giả đều là có thể xưng bám ộ t phương tồn tại vinh hoa phú quý địa vị cũng sẽ không thiếu thiếu Vũ thảo.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 hôm nay thật có thể là hắn ngại rỗ đại nhân chúng ta cứ như vậy giải quyết vấn đề chưng bách hộ i chỗ nào không tiện bàn giao a lục phong thấp giọng nói với sở h à nhớ kỹ trên thế giới này giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất, nhất liền là giải quyết sách xảy ra vấn đề người sở hà băng lanh nói lời nói bế thu đ a o và o vỏ nhanh chân hướng chấn ma ti bên trong đi đến lạnh như băng nói đem cổng quét sạch sẽ vâng lục phong v ộ i vàng đáp nhìn trên mặt đất cái kia thi thể không đầu nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng mặc dù từng có phỏng đoán nhưng tận mắt nhìn thấy sở hạ trực tiếp xuất thủ chấm giết vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh xuống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 nơi này cách cách cửa liền đem gần tiểu ngũ mười hơi vừa đi vừa về một chuyến gần trăm hơi thở nói cách khác nó giải quyết vấn đề tại mười hơi bên trong thậm chí ngắn hơn vậy hắn đến cùng là giải quyết như thế nào mọi người ở đây còn nghi hoặc lúc một cái chấn ma vệ chạy đến bên cạnh lôi đài đối trương uy chắp tay một cái nhanh chóng đem vừa mới chấn ma vệ cũng vô pháp bình tĩnh z hắn lại đem thần kiếm môn đệ tử tại chỗ chém zết đến cùng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ để cho phía trên rất khó chịu không sợ trực tiếp dáng tội với hắn、Hồ.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 về phần trung tâm vấn đề sở hà cũng không lo lắng cái này năm trăm cô nhi chẳng những sùng bài hắn còn bị đi qua các loại tri thức quần thâu hoàn toàn trở thành sở hà t ự trung phấn làm phản khả năng cơ hồ là linh đồng thời hắn đ ố i tự thân có lòng tin tuyệt đối chúa công trấn ma ti phía trên đã phê chuẩn công lao của ngươi tổng cộng tám mươi điểm thiếu niên trấn ma vệ lại lần nữa nói ra Tốt. sở hà gật gật đầu n g ử a thiên bá khi nói nói cho những người khác tăng thêm tốc độ tu luyện tương lai còn muốn theo bản tọa đang lầm thế giới đỉnh con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm chín mươi lăm liên hợp hành động một minh năm tối t a m quân trụ sở một cái trung niên nam tử khôi ngô thả ra trong tay quần c h ụ đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới lạnh như băng nói trương uy đem ngươi vừa mới nói lời lặp lại lần nữa vâng trương uy nội tâm siết chặt nói ra sở hà đi sự tình là thi chức thụ ý hắn có thể là lý giải sai lầm nộ sắt thần kiếm môn đệ tử như có trách phạt thi chức một mình gánh chịu gánh chịu v u ồ n g bản thiên hộ coi trọng như thế ngươi đường đường một cái bách hộ ngay cả thế cục trước mắt đều không phân rõ sao nam tử khôi ngô lại lần nữa băng lánh mà hỏi nó thân bên trên phát ra khí thế làm cho cả đại điện nhiệt độ đều tại cực tốc hạ xuống không gian đều phản g phất hương kết giờ phút này trương u y đầu góc chống giống một là hắn không nghĩ tới thiên hộ sẽ phát lớn như thế lửa hai là thiên hộ thực lực quá mạnh nó cách cách đột phá ngũ phẩm cũng gần trong c ă n tấc một khi đột phá cái t i ê u định đem chấn động vân châu ngũ phẩm đối với châu phủ tới nói đã tính đỉnh cấp chiến l ự c tại đại càn đế quốc t ứ phẩm liền có thể thành lập một cái vượt ngang sổ quận thế lực ngũ phẩm cơ bản có thể thành lập tung hoành một châu đỉnh cấp tông môn liền ngay cả vân châu trấn ma t i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 sớm đã không phải sở hà sự t ì n h mà là toàn bộ trấn ma ti nhất định phải giải quyết thích đáng sự t ì n h hiện tại dựa vào thiết đại nhân dư v u còn có thể c h ấ n trụ một khi trấn ma ti có một tia yếu thế như vậy vân châu tất loạn sở hà có thể không chút do dự chém giết thần kiếm môn đệ tử còn trước mặt mọi người khẩu xuất của nôn cũng coi như có thể uy hiếp một số người thì ra là thế trương y cũng minh bạch vấn đề ở chỗ nào v ư ở n g hắn còn tưởng rằng hôm nay khẳng định phải bị phạt không nghĩ tới chó ngáp phải rồi còn lập một công đại nhân tiếp xuống nên làm như thế nào tiếp xuống liền là liên hợp hành động tam quân đều ra hai doanh địa điểm cứu u trấn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 một bảy triệu nguyên bị sở hà bổ nhiệm làm lục phong năm người t i ể u kỳ đang tại lẫn nhau giới thiệu sau nửa cách giờ sở hà xuất lĩnh năm mươi trấn ma vệ cưới linh ngựa nên ngang, ngang ra khỏi thành hướng cựu hữu t ấ n mà đi những nơi đi qua không không né tránh thậm chí trên quan đạo tiểu thương là t r á n h né đều đưa xe ngựa lôi ra đại đạo bên ngoài chờ đợi sở hà đám người trước qua lại nói fim cái này c h ấ n ma vệ cũng quá mẹ hắn càng hẳn d ỡ quan đạo hết thể sáu m hắn chiếm cứ năm m chạy vội muốn lên trời h ngươi nói nhỏ chút trấn ma vệ cũng không chỉ giết yêu ma giết người cũng không n h y mắt dẫn đầu cái kia thế nhưng là tổng kỳ nhị phẩm cừng giả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 mọi người ở đây phải xuyên qua một rừng tây lúc keng keng keng Ken. phía trước một trận sắt thép và chạm âm thanh truyền đến chỉ gặp năm cái thân mặc áo b ả o trắng người tay cầm binh khí nhanh chóng hướng phương hướng của bọn hắn chạy tới hai nam tam nữ trên thân hai người đều che m à u hậu phương trọn vẹn hơn mười người truy kích tu vi có mạnh có yếu mạnh nhất phẩm đình phong yếu còn không có nhập phẩm quần áo cũng là tốt xấu lẫn lộn rất như là một đám sơ tặc triều đình y ê n q u y ề n giờ phút này năm người cũng phát hiện sở hà đám người thân ảnh bên trong một cái tướng mạo thanh thuần nữ từ hai mắt tỏa sáng lập tức nói ra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 Hút thanh thuần thiếu khăn chân tới trong tay khăn tay, lau đi trên đi lau nữ vâng ế thế, đến. t tổng trên vật toàn tìm máu, đem nói, ai cho phép ngươi cùng bản tổng kỳ nói như thế, đem trên người bọn ai ra cho phép họ bảo vật toàn bộ kỳ v triệu nguyên đám người lập tức đáp tại năm cái tông môn đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong đem cái chết trên thân tất cả bảo vật toàn bộ vơ vét đi ra một thửa bao quát thiếu nữ cái cổ ra phát sáng ngọc bội d đại nhân ngươi làm như thế không đúng chúng ta đều là đại càng cư dân ngươi thân là trấn ma vệ có thể nào ăn c ư p chúng ta thanh thuần thiếu nữ một mặt thấp p h ỏ n nói đại c à n cư dân sợ hà lắc đầu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 đây là c h ấ n ma vệ truyền tin một trong phương thức đồng thời bách hộ phía trên sẽ bị phối trí có thể truyền tin bảo vật tầng dưới chót c h ấ n ma vệ lại chỉ có thể dùng hết ứng k h o i mã mật thám t r u y ề n âm sở hà tiếp nhận nhỏ ống tròn t ừ trong xuất ra một cái tờ giấy mở ra lệ n h một đường càn rỡ vô cùng tiến vào cựu h u trấn tận lực hấp dẫn các đại tông môn ánh mắt có thể tùy cơ ứng biến không gì k i ê n kỵ ký tên tiên hạo xem ra lần này thiên kiêu thi đấu s ắ c thực có chuyện ẩn ở bên trong là dự định để cho mình hấp dẫn đám người chú ý để cho cái khác năm doanh trấn ma vệ có thể an ổn chui vào cựu trấn có lẽ còn có nguyên nhân khác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 c h đây là trường quỹ nghe được tiền ồn ào cũng chạy đến khi thấy sở hạ đám người quần áo tại chỗ liền là xương sở sau đó nghe được tiểu nhị giải thích khi toàn thân run dậy một bàn tay trực tiếp hô tại tiểu nhị trên mặt、ba.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 nhưng bọn hắn dù sao cũng là tông môn đệ tử hôm nay nếu đàng phòng chính là là bực nào mất mặt sự tình bốn ba và ảnh một bàn thực khách vô bàn một cái ngạo nghệ nói ta thanh sơn giúp nhưng đưa ra hai gian thượng phòng khu khu ta chín nguyên phái cũng có thể đằng hai gian nhỏ đàng môn con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương một trăm chín mươi tám cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra hôm nay nếu không cho sở hà đàng phòng đối phương ứng không dám ở khách sạn trước mặt mọi người đặc thủ nhưng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 Nơi này dù sở a o cũng là khách sạn, cũng sạn, là b i gọi vì t hà ẳ n g một cái sở h nhìn hắn liền ra sát g cũng h thì khó. thiểu, phải là thiên hộ Tối như vậy. Ừ, nhận biết bản tổng nhìn là hà mới bá biết đạo vậy. kỳ. Sở hà nhìn xem mấy người cầm kiếm trang phục lập tức bán ra mấy người kia hẳn là thần kiếm môn đệ tử thú vị nói ra nguyên lai là thần kiếm môn đệ tử nghĩ như thế nào vì ngươi mấy cái kia ý đồ mưu phản đồng môn sư huynh đệ báo thủ ha ha sở hà ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng từng bước một hướng bọn hắn đi đến đạp đập đập bá khí nói ra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 lục phong nhanh chóng chuyển đến một cái ghế đặt ở sở hà hậu phương và ảnh sở hà c h ậ m rãi ngồi xuống lúc này một thanh em đột nhiên vang lên đã hai vị muốn đánh cược không bằng dùng ta cái này c ả n k h ô n t r u n g như thế nào nhưng phòng ngừa bất kỳ gian lận hành vi chỉ gặp một cái lao đầu nhanh chóng từ trong đám người đi ra trong tay cầm một cái xúc sắt chung đặt ở trên chiếu bạc c à n k h ô n t r u n g hắn là đông sơn đổ vương triệu nhất chi nghe nói một thân đổ thuật danh mãn mấy châu trí địa nhưng hắn không phải nói muốn rời khỏi đại c à n sao liên là hắn ta nhớ được không thiếu sòng bạc đều có chân dung của hắn một cái tông môn đệ tử nhận ra lão giả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 hắn đ ố i c h ấ n ma ti hận chưa hề biến mất nghe nói lúc trước chém giết vợ hắn đông đảo c h ấ n ma vệ về sau đều không h i ể u tử vong liên quan gì đến người lan lục phong đối triệu nhất chi giận d ữ hét hắn cũng biết người này có tên hảo nó trong tay càn k h ô n trùng cũng rất nổi danh chuyên ôn nhưng ngăn cách lục phẩm cao thủ cảm giác nói cách khác lục phẩm lấy xuống tồn tại chỉ có thể bằng vào đổ t h u ậ t đến thắng làm sao triệu tổng cờ không dám kiếm ngũ lập tức thừa cơ mà lên có gì không dám s ở hà sắc mặt lạnh lẽo xuất ra một viên bình thuốc đặt lên bàn nói ra nhưng dùng càn k h ô n trung vậy liền cược đem lớn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 trong đó một nam sắc mặt mặc dù nó nớt lại để lộ ra một tia uy nghiêm hiển nhiên địa vị không thấp một cái khác sắc mặt t r ắ n g nón cho người ta một loại yếu đuối cảm giác hiển nhiên nữ giả nam trang vân châu chấn ma vệ lại bá đạo như vậy cũng đủ vô sỉ đ ị n h dùng phương pháp này đến bức bách đối phương không cần càn không trung đến cực bất quá h ắ n đại khái muốn rời lên tảng đá nện chân của mình yếu đuối nam tử lo l ắ n g nói trong giọng nói tràn ngập trâm t r ọ n g hiển nhiên hắn đối với sở hà vừa mới sở tác sở vi rất không coi trọng thậm chí rất giận không đúng lắm uy nghiêm nam tử lắc đầu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 quả nhiên cái này càng không chung không tầm thường thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể ngăn cách cầm trong tay hoàn toàn không cái gì cảm ứng sở hà nội tâm thầm nghĩ cái này xúc sắc chung hoàn toàn không cách nào động tay chân chỉ có thể bằng vào nhiều năm luyện tập đổ thuật đến lay động cái khác biện pháp gì đều không hh mọi người thấy sở hà diện mục s ư n g sở đoán được đối phương hẳn là t h a m dò qua xúc sắc chung phát hiện căn bản là không có cách cảm ứng nội bộ như vậy bọn hắn phần thắng càng lớn hơn so với ai khác lớn bạn tổng kỳ trước sở hà nói xong lay động lên xúc sắc chung、so Vũ tại h ả o Đám n g ư nhao nhao m ộ toàn mặt h nhìn ngạc trên qua bộ sinh linh ánh mắt mong chờ bên trong sở hà mở ra chúng che đậy điểm số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 để bọn hắn cảm giác đối phương so bách hộ đều muốn uy phòng thật chẳng lẽ là đại lao con riêng fim thật mẹ hắn càn rỡ bất quá hắn hiện tại người đông thế mạnh chúng ta tuần tự lui một bước sở hà liền tính cách của hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn c ắ m trấn ma vệ hà năm g n vẫn là tổng kỳ nhưng không phải số ít trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử nhao nhao khe k h e bàn luận nói bọn hắn đều đúng tại sở hà vừa mới t ắ t phong chỗ trọc giận hoàn toàn không cho bọn hắn lưu một tia thể diện ngày xưa trấn ma vệ cho dù không chào đón tô môn thế gia đệ tử nhưng cũng nhiều thiếu sẽ cho mấy phần chút tình bọn dù sao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 Tam phẩm yêu ma, nấp tại trấn trong. Tamak tam phẩm yêu ma, nấp tại trường Ma, nam Ma, phẩm phẩm ấp ấp phủ ẩn ẩn Yêu cây Yêu bên Quái, rừng trấn trong đệ. lọt vào trong tầm mắt không dưới mấy chục cái y ê u m a ánh sáng tam phẩm cũng không dưới mười cái nhị phẩm càng là nhiều đến mấy chục có thể nói là kinh khủng đến cực điểm lớn như thế lượng y ê u m a đừng nói là tụ tập tại một phương tiểu trấn liền là một phương quận thành đều có thể mang đến tai nạn cựu ưu trấn chính là thiên nguyên tông trụ sở lấy thiên nguyên tông thực lực cùng đối thôn trấn k h ô n g chế n ê n h ạ không có khả năng một phát hiện sở hà hai con ngươi quan mang lại lên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 Có vấn đề. sở hà phảng mắt phất nghĩ đến cái gì miệng bên trong lẩm bẩm nói khá lắm nhất tiễn sông điêu trưởng quỹ vừa rời đi đông đông đông bên ngoài gian phòng lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa tiến sở hà thanh em uy nghiêm văn vọng thẻ chi cửa phòng mở ra một cái lao giả một mặt phức tạp đi tới đến nó hai bước đi đến sở hà trước mặt phẫn nộ nói nói các ngươi đem nàng làm sao vậy ngươi nếu là d á m động nàng một cọng tóc gáy lao phu cùng ngươi liều b à ảnh sở hà cầm trong tay chấn ma đao trực tiếp đặt ở triệu nhất chi trên bờ vai lực lượng cường đại làm cho đối phương hai chân mềm n ú n tại chỗ quỳ trên mặt đất ngươi lại làm nhục như vậy lao phu nhục nhã ngươi một cái nhị phẩm sơ kỳ lao đầu khí huyết đều nhanh khô cạn ngươi cho giảng phối để bản tổng kỷ khi dễ sao sở hà một mặt khinh thường nhìn xem triệu nhất chi hắn lúc trước đến cửu trân lúc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 ngươi hưởng là chấn ma ti tổng kỳ vậy mà cầm một giới nữ t ử uy hiếp lao phu tính là gì anh hùng triệu nhất chi cắn răng nghiến lợi nói ra b à ảnh hắn nên đón lại là một cái chân to trực tiếp đem hắn đạp bay m ấ y mét văng lánh nói ra lười nhác cùng ngươi vòng quanh muốn máu của ngươi n ệ n mạng sống liền lấy ra để b ả n tổng kỳ động tâm bảo vật nói xong s ở hà chậm rãi cầm lấy một chén nước t r à hớp một cái nói đừng trách b ả n tổng kỳ không cho ngươi cơ hội nhớ kỹ một tháng trong vòng một một ngày liền quất một chấn ma tiên máu của ngươi n ệ n có thể hay không còn sống liền nhìn biểu hiện của ngươi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 đã vân châu sự tình đã xong xuôi các loại cựu h u c h ấ n thiên kiêu thi đấu kết thúc chúng ta liền về nhà a t ố t uy nghiêm nam tử gật gật đầu bất quá thật sâu mong mọi lấy c h ấ n ma vệ bóng lưng rời đi trực giác nói cho hắn biết lần này thiên kiêu thi đấu muốn xảy ra chuyện bằng không c h ấ n ma vệ không có khả năng triển lộ ra vừa mới khí thế cái k i a rõ ràng là tại đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ nguy hiểm cựu h u c h ấ n nói là một phương tiểu c h ấ n nhưng chiếm diện tích lại không hạ một cái thành nhỏ bên ngoài có nguy nga tường thành trên tường thành có mấy trăm áo giáp đệ tử vất lạc bọn họ đều là thiên nguyên tông ngoại môn đệ tử cùng nói là một cái trấn nhỏ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 các h phận rất nhỏ là tới tham gia giao đấu, còn lại không phải ỉ có còn một xem bộ rất tới tường trại, đến liền đến n đấu, là lại là gia giao o sao, nhiệt, dù ó thể duy ngươi h nhìn thấy nhiều như vậy thiên ấ t một tiêu, lần n vậy c ũ không phải một chuyện dễ dàng. n g một Các dễ nhìn đó là kiếm ngũ hắn nhưng là thần kiếm môn thế hệ này thiên phú tốt nhất hai vị đệ tử thứ nhất còn có vị kia c ử u phách nghe nói một tay lực phách hoa sơn luyện xuất thần nhậm hóa nhưng vượt cấp chẳng địch vây xem đám người nao h nhao được rẽ bất quá vừa mới vào thành kiếm ngũ làm sao giận đùng đùng chẳng lẽ trên đường để cho người ta đánh một cái màu xám thanh niên nghi ngờ hỏi ngươi còn không biết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 cầm đầu là một cái c h ấ n ma vệ tổng mặt cờ mắt l á n h khốc thân bên trên tán phát lấy một tia như có như không sẵn ý sở hà là cái tia chém giết thần kiếm môn đệ t ử sở hà lao giả giật mình quát hiển nhiên hắn nhận ra thân phận của sở hà bên ngoài c h ấ n đội tuần tra đám người cũng nhìn thấy sở hà đám người trong đó cầm đầu đội trưởng đi ra cạn ở cửa thành nói người đến dừng bước mời đăng ký nhập sách thể h a o sở hà cùng hậu phương c h ấ n ma vệ ngừng ở cửa thành làm càn ai cho ngươi là gan chặn đường đại nhân nhà ta mau đưa đường tránh g i nếu không hôm nay để ngư đầu người t h ă n thiên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 liên quan tới cửa thành sự t ì n h liền truyền khắp toàn bộ c ử u hữu trấn trong lúc nhất thời sở hà hai chữ mọi người đều biết đồng thời một chút liên quan tới sở hà nó tin tức của hắn cũng truyền bá bắt đầu cái gì tại c h ấ n ma ti liền càn rỡ vô cùng ai cùng hắn đối nghịch nhẹ thì đánh thành tàn phế nặng thì tại chỗ tử vong truyền môn cũng càng ngày càng không hợp thói thường tăng thêm nó tại nhị phẩm sơ kỳ liền một chiêu miệu sát nhị phẩm hậu kỳ thần kiếm môn đệ tử tu luyện chính là trấn ma ti mạnh nhất công pháp long tượng trấn n g ư c ô n g nao nhau, nhau cho rằng trấn ma ti ra một vị tuyệt thế thiên tiêu thiên nguyên tông trụ sở một cái lao giả đang tại cung điện thủ vị ngồi ngay ngắn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 một cái người h à o c h o n g cười quái dị hai tiếng nói ra dựa theo chấn ma ti dị vãng q u ý củ lại phái một danh o chức đến duy trì trật tự bất quá lần này bọn hắn như thế giống c h ố n g thua chiêng chắc là làm hiểm hộ cái khác chấn ma doanh đến đây liền là không biết đến mấy doanh sáu doanh thiên lưu uống một m ụ c trà bình tĩnh nói ra tam quân các m ộ t doanh từ tiền hạo tự mình chỉ huy cũng coi như lão bằng hữu tiền hạo nghe được hai chữ này mấy cái người h à o c h o n g trên thân s á t ý loại lên một người lại lần nữa lạnh như bằng nói lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về lúc trước giết ta bạch liên giáo vô số đệ tử cũng giờ đến phiên hắn để mạng lại một người áo choàng nói ra tiền đạo gật gật là bản tông có thể tự mình xuất thủ trong chấn chấn ma vệ những tông môn khác thế gia đệ tử từ các ngươi giải quyết nhưng đừng nói cho bản tông các ngươi mang nhân thủ tới không đủ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 Ta t đến hai ả con con kép, bắt con tôm, t h n đồng môn trắng hào, nhất phẩm đỉnh phong h hảo, phẩm tu v mời vị người à o đến đây chỉ i á o Chó đen rút, cậu thả h đen đồ vật đến đây rút, vật đại chiến mấy trục hiệp cuối cùng cậu thả đồ vật một cái chó đen đa chứng giải quyết chiến đấu về sau lại lần nữa có thiên k lên, lên nguyên trèo tông đệ tử đáng cấp từng cái thiên kiêu tỷ số cuối cùng bài danh sẽ căn cứ cho điểm cao thấp đến quyết định keng làm bành h o n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 chém giết mới giết là bởi ồ i giả Liền nuôi ai ai Người. giả thời biết giận túi nói lời dưỡng cường đường. nhanh nhất con cung sống mạnh. trong nhất không phản không nào. cổ, lúc bác, chỉ có thể tức giận về một câu, Thô thể sao sau một Lão đó túi đầu lỗ. làm về b vì hắn biết sở hà lời nói có đạo lý nhưng tông môn thế ra cùng c h ấ n ma vệ không giống nhau tông môn đệ tử cùng sư tôn đều có rất sâu tình cảm thế ra càng là có thân tình c h i ê u cố lại có thể nào dùng này biện pháp cơ bản phàm là hạch tâm đệ tử tại chém giết yêu ma lúc bên cạnh đều có trưởng đối thủ hộ lại có thể nào rèn luyện chân chính tâm tính trái lại sau năm ma t cách giờ tranh h c tài rốt cục có một kết thúc ba vị trí đầu phân biệt là nhỏ la môn lưới lao thiên nguyên tông lưu cách đại địa tông không mở hạng nhất quyết đấu đem tại ngày mai tổ chức đặt thiên tả vừa xài bước ra đi vào trên lôi đài nói đã ba hạng đầu tuyển bạt đã kết thúc hôm nay thi đấu cũng liền có một kết thúc vất quá Khó được ô một nay c h tập vân cái h đao huynh, khôi n g ế t mọi ngô ư ờ i muốn hay h n luận bàn phen, cũng g một tốt đại phía ư hán từ trên ghế ngồi đứng lên đại chân vào bước xuất hiện tại trên lôi đài nói huỳnh hai ta còn này thử một phen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 nhanh chóng thành lập thành một cái tiến có thể công lui có thể thủ con trợ v a n n nương theo cuối cùng hai cái tam phẩm cường giảm một kích đối với anh hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước nhìn nhau cười một tiếng tuyên cáo lần tỷ đấu này triệt để kết thúc trương minh vương minh quả nhiên không hổ là đã từng tiên h tri tiêu tử thực lực tuyệt đối vân châu cùng tầng đ ỉ n h cấp thật là làm cho tại hạ ghen ghét thiên vân đi lên lôi đ à i đối hai người cười tàn ó i cho nên là bình t a tâm hai người liền đi chết đi lời nói bế nó không có dấu hiệu nào đối với hai người xuất thủ vain vain hai người tại chỗ bị đánh bay ra vài trăm mét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 thiên mặt nguyên ngửa lúc ê n tiếng, cất cao giọng nói.、Các、người vẫn là trước hết nghĩ muốn sống sót bằng cách nào đi, về phần chấn ma thi, cũng muốn đi theo không trời to cất trước hết sót thi, theo cười hai đi, đi cao Các cách ma may. về là l này toàn bộ cựu u chấn đều loạn bắt đầu khắp nơi đều là yêu ma không ngừng săn g i ế t trong chấn sinh linh đặc biệt là trước tới tham gia giao đấu võ giả đều bị trọng điểm c h i ế u cố tăng thêm t h ử a dịp bất ngờ chỉ một lát sau liền tử thương thảm trọng thậm chí liền ngay cả một cái khác đội tại trong chấn bên ngoài đóng dư chấn ma cờ cũng bị thương nặng vừa vừa chạm mặt liền tử vong không dưới m ư ơ i cái chấn ma vệ cũng liền sở hà xuất lĩnh chấn ma cờ tốt đi một chút đi qua sở hà nhắc nhở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 một cái áo bào trắng thanh niên quát lớn đám người nao h nhao gật đầu lẫn nhau thành sừng thú thái độ không ngừng cùng chung quanh yêu ma c h é m giết trong đó một cái nhị phẩm hậu kỳ đến lao đầu ngăn cản cầm đầu yêu ma bất quá nhìn nó thổ huyết lượng hiển nhiên chống đỡ không quá lâu không tốt lam bá căn bản nhịn không được nhất định phải phải nghĩ biện pháp bằng không chúng ta đều phải chết tại cái này một cái thanh thuần thiếu nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra nếu như s ở hạ ở đây nhất định có thể nhận ra nàng liền là tại cựu h u chuẩn bị đánh cướp nhóm người kia giờ phút này áo bào trắng thanh niên nhìn xem chung q u n h hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang nói ra nghe,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 chúng ta đều nhanh không chống nổi đến cùng sao ngoa tạo người đâu b một đại hán vừa quay đầu lại phát hiện bị bọn hắn hộ tại sau l ư n g áo bảo trắng thanh niên vậy mà vô cớ biến mất nó theo bản năng nhìn hai bên một chút giơ chân lên nhìn xuống phía dưới nhìn cũng không phát hiện cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một cái giấy t r ồ n g chim chính nắm lấy áo bảo trắng thanh niên không ngừng lên không đã bay đến hơn trăm mét đối bọn hắn gầm nhẹ nói cảm ơn các ngươi trợ giút yên tâm ta vương mạnh đức cũng không phải vòng ân phụ nghĩa người vợ con của các ngươi ta đều sẽ đích thân chiều cố cam vương mạnh đức ngươi chết không yên lành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 võ giả trời sinh linh hồn liền không mạnh thường xuyên thấp hơn võ giả số cấp độ nói cách khác một cái nhị phẩm võ giả rõ ràng có thể tùy tiện bóp chết nhất phẩm võ giả cần gì phải dùng nhất phẩm linh hồn đến phí sức tiến công mà sợ hà lại rất dễ dàng lĩnh nộ ra rất nhiều công kích phụ trợ bí pháp đối với cái này hắn hoài nghi cùng cái kia không biết linh hồn có quan hệ đương nhiên cũng cùng hắn thiên phú tốt nộ tính mạnh lớn lên đẹp trai có quan hệ a chính q u y chất vấn thanh thuần thiếu nữ cảm giác sâu trong linh hồn vô cùng đầm nói nàm dạp trên mặt đất điên cuồng tều thảm bắt đầu nóc bạch ngọt có thể nhưng người khác nhưng không có nghĩa vụ luôn chiều、người.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 tính cách của nàng nếu như tại thời đại hòa bình hoàn toàn là phi thường được hoan nghênh tồn tại đáng tiếc nơi này là huyền huyền thế giới yêu ma khắp nơi trên đất chiến tranh không ngừng lại có ai sẽ đem bảo vật cho người khác cứu mạng thấy chết không cứu chính là bình thường sự tình m u ố n trách liền trách bọn họ quá yếu ai chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình những người khác chỉ có thể thụ thế giới quy tắc trô ràng buộc một chỗ khác b à n h sở hà một cước đạp bạo một cái bị thương nặng nhị phẩm đỉnh phong yêu ma đầu lâu bên hai lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm k e n chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm đỉnh phong yêu ma đánh lén nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu chuẩn càng ngày càng tốt nhìn không ngừng cố gắng thu hoạch được yêu ma điểm năm mươi trước mắt tổng yêu ma điểm hai trăm hai mươi hệ thống thêm điểm lòng tượng chấn ngục công k e n thêm điểm thành công lòng tượng chấn ngục công tăng lên tới nhị phẩm trung tầng tiêu hao hai trăm yêu ma điểm vain theo hệ thống thanh em rơi xuống sở h ạ khí thế trên người đột nhiên bạo tăng trong n g á y mắt đột phá đến nhị phẩm trung kỳ giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở h ạ chức vị chấn ma ti tổng kỳ thu vi nhị phẩm trung kỳ linh hồn nhị phẩm đình phong võ công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 những người khác nghe xong cũng đều gật gật đầu nhao nhao từ trong ngực xuất ra đủ loại bí bảo tìm đúng thời cơ hướng tam phẩm yêu mà ném đi giờ phút này cửa thành một bên trên nhà cao tầng sở h à chính cầm đao mà đứng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới chém g i ế t g i ế t đi còn cần lại kịch liệt điểm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm lẻ bảy lại đột phá tiếp nhị phẩm hậu kỳ giờ phút này sở h à nhìn qua phía dưới chiến đấu sắc mặt dị thường bình tĩnh dù sao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 nếu có cường giả ở đây nhất định có thể phát hiện ưu quang chính là một cái đồng tiền xoắt đám người nghe được thanh â m theo bản năng quay đầu nhìn lại đã thấy yêu ma vô lực quỳ trên mặt đất hai con ngươi chạy xuống hai hàng huyết lệ không cam lòng giáp giáp miệng cuối cùng không cái gì sinh cơ nó trong tay tam phẩm võ giả cũng bị theo bản năng quẳng xuống đất lập tức xoay người hướng phương xa một tòa vọng lâu nhìn lại c h ỉ gặp phía trên đứng đấy một vị người mặc phi ngư phục eo đ e o chấn ma đao diện mục lạnh lùng nam tử nó thân ảnh như là phim đèn chiếu lấp lóe đến trước mặt mọi người ưu quang bay đến nó trong tay hóa thành một cái đồng tiền to lớn chân vừa trốn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 yêu chừ ma c i u ưu c h ấ n đông phương phương viên c h ă m dặm khắp nơi chiến trường máu chạy thành sông sáu trăm trấn ma vệ đang cùng yêu ma đ i ê n cùng chém giết trên mặt đất nam từng cỗ yêu ma c h ấ n ma vệ thi thể vê anh một kích kinh thiên bà chạm hai bóng người riêng phần mình triệt thoái phía sau mấy chục mét một người diện mục anh lạng chính là trương uy một cái tóc trắng thơ diện mục vằn đen dày đặc hiển nhiên là một tôn tà tu cà c cả. mười năm không thấy trưng bách hộ thực lực vẫn là như thế cường ngạnh cách cách đột phá tứ phẩm cũng tận tại găng tấc đáng tiếc hôm nay lại phải bỏ mạng cùng này tóc trắng tà tu cười quái dị nói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 chính là tiền hạo nó trên lưng để đó một đao một kiếm tiền hạo một tay đặt ở phần e o trên thân kiếm vỏ kiếm tán phát kiếm y đem c h ù n g quanh hư không đều sẽ rách ra nhỏ xíu cái khe nhỏ chứng minh kiếm này không tầm thường đồ tông diệt môn di diệt cựu tộc ha ha thiên lưu ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng nói ra cũng đúng c h ấ n ma ti thường xuyên làm như thế nhưng ngươi cũng phải có thể sống quá hôm nay mới được tiền hạo ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể ngăn cản lao phu a tiền hạo ngươi nói lục danh trấn ma vệ nếu như đều tại hôm nay vất lạc cái kia vân châu trấn ma ti còn có thể ổn định hết tại sao nghe được lưu vân tiền hạo sắc mặt lạnh l é o nói thử một chút chẳng phải sẽ biết lời nói bế tiền hạo đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ tranh tranh hai đạo vô cùng kiếm quang đao quang thẳng đến lưu vân đặc biệt là trong đó kiếm quang l a n g lệ vô cùng còn ẩn chứa một tia c h ấ n ma lực tới tốt lắm lưu vân lạnh hừ một tiếng một trưởng đánh ra thiên n g u y ê n trưởng chỉ gặp một chi mắt trần có thể thấy trăm trượng hư không trưởng hướng kiếm quang đao quang ngăn cản mà đi uy lực to lớn đem hư không đều ép rung động vay ngầm ẩm kinh thiên va chạm vang vọng đất trời đao quang bị tự trưởng chỗ mẫn diệt bất quá kiếm quang lại tại xuyên thấu cựu trưởng tiếp tục hướng lưu vân mặt mà đi mặc dù uy lực suy yếu hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường đáng chết thiên lưu biến sắc thân ảnh phía bên trái bên cạnh trống giống na d i một mét nhưng mà kiếm quang bén nhọn v ẫ n t ạ i nó trên mặt lưu lại một k i a vết máu chấn ma kiếm càng như thế sắc bén quả nhiên không hổ là vân châu xếp hàng đầu thần binh thứ nhất thiên lưu sờ sờ sắc mặt bên trên vết máu kinh ngạc nói không trách hắn kinh ngạc như thế tu vi của hắn chính là ngũ phẩm hậu kỳ mà tiền hạo tu vi cũng chỉ có tứ phẩm định phòng trọn vẹn ba cái giai tầng đồng thời còn cách cái này một đại cho dù tiền hạo chính là đỉnh cấp thiên tiêu chiến lược vốn là cường hành nhưng hắn cũng không phải ăn chay vừa mới hắn sở dĩ sẽ thụ thương chính là bởi vì tiền hạo trong tay chấn ma kiếm quá mức lăng lệ tăng thêm hắn chủ quan nguyên nhân lại đến thiên lưu hét lớn một tiếng biến trưởng thành quyền hướng tiền hạo chủ động công kích mà đi đồng thời tại quanh thân bố trí tốt mấy t ầ n g phòng hộ thủ đoạn vê a n g vê a n g vê a n g trận trận tiếng va chạm vang vọng đất trời kinh khủng dư ba để phương viên p h i g i m tất cả yêu ma độ không dám tới gần phía dưới phòng úc càng là mạng lớn đổ sụt may mắn trong đó cư dân trước đó liền đều đã thoát đi nếu không đem tử vong vô số đây chính là thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn Vâng, hai người lại lần nữa đối doanh một kích tiền hạo lui lại ra hơn trăm mét mà thiên lưu lại chỉ lui ra phía sau mười mấy mét lập tức phân cao thấp bất quá thiên lưu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bởi vì có chấn ma kiếm chế ước để hắn công kích bắt đầu bó tay bó chân tăng thêm tiền hạo thiên phú chiến đấu quá mạnh muốn triệt để cầm xuống tối thiểu còn cần mấy canh giờ thiên lưu ngươi đang chỉ h o a n thời gian tiền hạo không có phản bác phải thì như thế nào thiên lưu trên mặt lộ ra cười lạnh là đang đợi chu chỉ h u làm đi ngươi cho là ta các loại đã dám ra tay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 Cắt ắ t r nghe từ trong ầ m l o ho ra, ra trước hai ngủ màu tươi, nhìn thấy tươi, ngủ màu mặt được ầ u yêu hồ không ma, lập tức không ngừng ờ i nói ra. Gặp qua ma sứ đại nhân. Ma sứ. Nghe ra. qua ma Ma Gặp sứ sứ. đ ư cắt trắng chung quanh mấy cái đang chiến đấu bách hộ đều là hai con n g ư ờ i ngưng tụ ma sứ tại bạch liên giáo bên trong địa vị rất cao đồng thời đầu hồ y ê u m a khí thế trên người bọn hắn cũng có thể cảm giác ra hàng thật giá thật tứ phẩm hậu kỳ y ê u m a lần hành động này sợ là muốn m h ỏ n g việc giờ phút này t r á n h thoát một kiếp trương uy đầu tiên là nhìn qua phía trước đầu hồ yoma nội tâm giật mình sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa một chỗ nơi đó sợ hà đang đứng lập một cái tây đình trong tay u quang lấp lóe không ngừng thu hoạch trên chiến trường nhị phẩm đỉnh tiêm yêu ma mệnh đương nhiên những cái k i a nhị phẩm đỉnh cấp yêu ma phần lớn là có trọng thương mang theo vừa mới liên la sở hà gọi hàng bằng không trương y hẳn phải chết không nghi ngờ không đúng tiểu tử này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy lại đều có thể tùy ý chém giết nhị phẩm đỉnh phong yêu ma trương y ánh mắt lộ ra một tiêm nghi hoặc phải biết cho dù những cái k i a nhị phẩm đỉnh phong yêu ma đâu có thương tích trong người nhưng nên có chiến lực vẫn là có bằng không trấn ma vệ cũng sẽ không thời gian dài như vậy đều không giải quyết chiến đấu đáng tiếc lúc này s ở hạ cách hắn quá xa tăng thêm cũng không có t ó é phát khí thế cho nên hắn cũng không nhìn ra nó đã đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ chỉ một lát sau trương y liền đưa ánh mắt khóa chặt đến trước mặt đầu h ổ yêu ma bên trên nằm chấn ma đao tay nắm thật chặt đạp bước ra một bước chấn ma đao đối đầu h ổ yêu ma đỉnh đầu vào đầu chém vào mà xuống đồng thời miệng bên trong hét lớn một tiếng chả ma một kích ông vô tận sóng âm hướng đầu h ổ yêu ma đánh tới để hắn phân thần ánh đao ngất trời càng là sẽ rách không khí một chết đầu hồ yêu ma trên mặt giận lửa cháy lên một đám tam phẩm cành sâu kiến vậy mà không ngoan ngoan nhận lấy cái chết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 m ặ t không một k i a ba đậu một bên khác hai cái đồng dạng bị yêu ma đánh lén chấn ma bách hộ cũng một mặt kinh hãi nhìn qua sở hà phương hướng bởi vì trước mặt bọn hắn yêu ma một cái ngực bị cắm một thanh chấn ma đao một cái đầu lâu bên trên một cái đồng tiền quay trò n chuyện x o á t sở hà lau xong tay ném bẩn thiệu khăn tay bàn tay lớn một nhớ ông chấn ma đao bay đi trong tay hắn đồng tiền thì tại bên cạnh hắn hóa thành ú ũ quang lấp lóe khiến người vô cùng rung động giờ khắc này toàn bộ chiến trường ánh mắt đều bị sở hà hấp dẫn tên là sở hà đây cũng quá khóc quá tuân tú quá mạnh làm sao làm được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 Đáng sắp vẫn lạc thời điểm. một thanh n Chương lại. gặp. uy đao đầu yêu hồ m m ộ quang y đánh n lòng đất. đ ồ vẽ phá thiên địa thẳng đến yêu ma cái óc lăng lệ vô cùng đao quang để đầu hổ yêu ma đô biến sắc lập tức trở lại liền làm một chảo làm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 không cần cảm tạ lao tử lao tử liền là nhìn cái này đầu hồ yêu ma không vừa mắt mà thôi bằng ngươi nát mệnh còn không đáng đến lao tử l i ề u mạng t ớ i cứu trương y song đồng ba động nói vậy là tốt rồi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt người ta lại lần nữa liên thủ một lần như thế nào tôn thượng không có trả lời mà là từ ống tay h áo xé xuống một miếng màu bố đem chấn ma đao quấn ở trên tay phải nói ra lao tử mình đánh không cần dùng ngươi và n h thứ nhất chân đạp đất vọt lên trên trời trường đao bổ xuống quát to chấn ma tranh đao quang lấp loe thiết địa sẽ rách không gian phía sau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 rõ ràng một mực thế như nước với lựa tôn bách hộ chưng bách hộ sao sẽ phối hợp ăn ý như vậy liền ngay cả sở hà cũng có chút nghi hoặc trước đó tôn thượng là đối phó trương huy thậm chí trả lại cho mình xuống ngắn g chân về sau hắn điều tra qua cùng thiên phủ lao có quan hệ hiện tại xem ra không ngừng thiên phủ lao nguyên nhân sở hà nhìn về phía vừa mới bị hắn cứu trợ theo cũ có chút mộng bức bách hộ hỏi tình huống như thế nào ai nói cho ngươi nói cũng được bách hộ một bên xé tay áo cuốn lao một bên r ồ n dập nói ra lúc trước hai người bọn họ là tam quân song tử tinh thiên phú đều phi thường cao thậm chí được phương đại lao coi trọng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 tình hình đệ giảng buộc cũng không biến mất l á t đầu sở h à lại lần nữa đưa ánh mắt quét hình toàn bộ chiến trường việc cấp bách là tìm kiếm có thể hạ thủ yêu ma thu hoạch yêu ma điểm đột phá tu vi cái khác cũng có thể dựa vào sau b à ảnh nó vừa xài bước ra như ưu linh biến mất nửa nén hương sau phúc thử một cái vừa mới bị chấn ma bách hộ đánh bay tam phẩm sơ kỳ yêu ma ở giữa không t r ù n g cảm thấy tim mắt lạnh tại chỗ mất đi trí giác gặp này xuất thủ bách hộ diện mục lạnh lẽo nói sở hạ người muốn làm gì đoạt công lao sao mọi người đều đang l i ề u mạng chém chết ngươi lại tại chiến trường tán loạn b ổ đao sống chết trước mắt ngươi làm như thế sao p h ố i c h ấ n ma vệ chức trách x o á t sở hà rút ra cắm ở yêu trên ma thân c h ấ n ma đao một mặt bình thản nói ra kỳ bách hộ b ạ n tổng kỳ làm thế nào còn không cần cùng ngươi b ằ n giao c h ấ n ma vệ chức trách cũng không phải ngươi nói tính ngươi kỳ bách hộ sắc mặt tái xanh sau đó hắn p h ả n phất cảm giác được cái gì lập tức hướng phương x a nhìn lại chỉ gặp hai bóng người đang tại cực tốc mà đến một đạo trên thân kiếm ý ngốc trời một đạo cho người ta nặng nề vô cùng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 Lại hai con người con dưng dưng ba i cái phẫn hét lớn, vì cái gì? Năm t vì gì? đó ta yêu yếu huynh cứu nhất người vì cứu ta mà chết. hiện tại, ta trọng yếu nhất đệ cũng vì ta mà chết, ta tại, ta vì mà đầu ệ cũng chết. cái gì còn sống, dựa vào cái cho cả lực sống, Hắn nhớ tới thân cho tôn thượng báo thủ, nhưng thân thể bên trên thương thế để hắn ngay cả đứng lên khí lực đều không. gì gì? vì vào vào ta Ta tới thủ, thể thế dựa dựa mà khí báo để đều đ hồ yêu ma rút ra cắm ở ngực trường kiếm sắc mặt mặc dù tái n h ậ t một chút nhưng vẫn như cũ quay người hướng chiến trường đánh tới đạp đập đập nó thân thể cao lớn mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa rung động a rít lên một tiếng tiếng vang lên ngôi lai、like. trong khoảng thời gian này bởi vì c ử u hữu trong c h ấ n luận tượng để đại lượng cư dân hướng đông phương vào tới bọn hắn đều trốn ở từ c h ấ n ma vệ thủ hộ chỗ một khối trên đất trống trong đó còn kèm theo một chút thụ thương tông môn đệ tử về phần vì sao có sức chiến đấu đệ tử vì sao không đến bởi vì bọn hắn sợ bị c h ấ n ma vệ chiêu mộ cùng một chỗ khá n ma vừa mới liên là một cái tiểu nữ hải bị đầu hổ yêu ma bị hủ thét lên bắt đầu giờ phút này đông đảo thụ thương tông môn đệ tử cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ít người càng là hướng phương xa bỏ đi muốn rời khỏi nơi này hiện tại tình hình chiến đấu rất rõ ràng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 toàn thân đ ấ m máu chấn ma vệ bắt hộ cường tự đứng dậy kéo xuống ống tay áo q u ố n lấy chấn ma đao ngăn tại đầu hồ yêu ma phải qua đường d ơ lên chấn ma đao hét lớn chấn ma và ảnh tất cả chấn ma vệ toàn đều không để ý thương thế từng cái lại lần nữa hình thành phòng hộ dây ngăn lại tất cả yêu ma đường đi cùng kêu lên ngửa mặt lên trời quát tầm lên chấn ma chấn ma chấn ma g i ế t kinh thiên chém g i ế t lại lần nữa văng lên huyết nục văng tung t ó é khắp thiên huyết sương mù từng cái chấn ma vệ như là đánh cây h u ế t điên cổng công kích v ảnh một cái ngăn ở đầu hồ yêu ma phía trước tổng kỳ bị đập chết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 phương pháp này đã tính ngầm thừa nhận cấm pháp hiện tại sở h à vậy mà dùng phương pháp này hắn không muốn sống sao tranh sở h à tay phải nắm chấn ma đao từng bước một hướng đầu hồ yêu ma đi đến b à n h b à n h b à n h mỗi một bước rơi xuống khí thế trên người liền lần nữa lại cường đại một điểm nó cầm trong tay trường đao kéo đi cùng nến đá mặt hình thành kịch liệt ma sát trận trận ánh lửa v ẩ y ra lóa mắt vô cùng đồng thời trên chiến trường vang lên sở hạ bá khí thanh em khẳn khản sở hạ đại càng c h năm gia nhập chấn ma ti đương nhiệm vân châu thứ ba q u ầ n đệ tam doanh tổng kỳ hôm nay ta tuyên bố yêu ma làm chết và ảnh s ở hà một bước đ ặ t xuống mười mét đ á xanh vỡ vụn thành c h o nhảy lên mấy c h ụ c mét trong tay c h ấ n ma đao từ trên trời giáng xuống hướng đầu hồ yêu ma vào đầu chém tới không có chút nào đao quang lại làm cho người sợ hãi c h ấ n ma giống đi chết đầu hồ yêu ma hai chảo đồng thời cầm ra chảo ánh sáng mang theo sẽ rách hết thẻ chi uy hướng s ở hà c h ộ m tới làm làm hai tiếng không là rất lớn va chạm vang lên sợ hà bị đẩy lùi ra trăm mét lẳng lặng đứng trên mặt đất diện mục biểu lộ phản thất một có nhận đến một tia tổn thương nhưng nó dưới chân không ngừng chạy huyết dịch chứng minh trạng thái của hắn bây giờ có bao nhiêu khó một bên khác đầu h ổ yêu ma trên mặt vừa lộ ra một tia kinh ngạc lại đột nhiên ôm đầu điền c u ồ n g chu lên bắt đầu giống đáng chết giống thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đạp s ở h à lại lần nữa vọt lên hướng đầu h ổ yêu ma đánh tới làm làm làm rất nhỏ va chạm không ngừng v ă n g lên liền như là nhi đồng đang đánh nhau nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được chính là đầu yêu ma chẳng những ngăn cản sợ đôi đồng thời mỗi một lần sau khi va chạm đều kêu r ê n càng thêm thắng thiết giống như bị giấm cái đ u ô i mèo giống đầu hồ yêu ma trong tiếng gầm giống tức giận mang theo to lớn phẫn nộ lẽ nào lại như vậy mại mại cái gấu ngao đầu hồ yêu ma không còn ngăn cản đối sở hà điên cùng gào thét bắt đầu trận trận mắt trần có thể thấy sóng âm xuất hiện đây là hồ yêu nhất tộc kỹ năng thiên phú hồ khiếu thử sở hà trường đao c ả n trước người một mực bị sau bay ra trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại nhưng mà trên người phi ngư phục lại cũng không chịu nổi vành phi ngư phục vỡ vụt nó cường tráng thân trên bại lộ tại toàn bộ sinh linh trong ánh mắt、T.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 hiện tại hắn đơn giản xấu hổ vô cùng tự dung cùng đối phương so với đến mình mới là cái kia không xứng chấn ma vệ trong chiến trường đầu hồ yêu ma không ngừng lay động đầu một mặt kiên kỵ nhìn xem sở h à cũng không dám tùy tiện tập kích nó không nốc thứ phẩm yêu ma trí lực tuyệt đối không thua kém nhân loại thậm chí so đại bộ phận nhân loại còn muốn g à o hoạt tự nhiên có thể nhìn ra sở h à hiện tại trạng thái chính là dáng chống đỡ chỉ cần d ô n g dài không dùng được mấy hơi liền có thể mà chết hắn xác thực một đ o á n sai giờ phút này sở hạ diện mục â m trầm vô cùng vừa mới hắn làm bộ sử dụng bí pháp nhưng thật ra là trong bóng tối kích phát linh hồn nguyên bản định nhanh chóng c h é m giết đầu hổ yêu ma sau đó nhưng đầu hổ yêu ma so hắn tưởng tượng bên trong muôn khó đối phó cho dù là trọng thương cũng không phải mấy chiêu phía dưới liền có thể diệt s á t không được hiện tại thân thể nhiều nhất còn có thể chống đỡ không đến trăm hơi thở liền muốn bạo tạng nhất định phải tốc chiến tốc thắng s ở h à diện mục lạnh lẽo tay trái nhanh chóng vung ra một đạo hư quang nhanh chóng bay ra đồng thời chân to tại huyết thủy bên trong đập mạnh thẳng đến đầu hổ yêu ma đánh tới chấn ma giống keng làm keng làm chấm thấp tiếng va chạm lại lần nữa vang lên cũng dị thường gấp rút mỗi một hơi thở đối anh đều không dưới vài chục lần thống khổ hồ gầm không ngừng vang lên đồng thời càng ngày càng kịch liệt đồng thời sở hà trên người vết dạng cũng càng lúc càng lớn máu tươi càng là liên miên chạy x u ôi đã hoàn toàn nhìn không ra hình người để tất cả chấn ma vệ đều muốn rách cả mí mắt đặc biệt là triệu nguyên đ á m người hoàn toàn là không muốn mạng hướng đầu h ổ yêu ma phong đi muốn là sở hà phân yêu đáng tiếc lại đều bị cái khác yêu ma ngăn lại đến là dễ tốt m ầ m đáng tiếc muốn không thiên lưu một mặt trào phung nói ra nếu là hắn tông môn đệ tử hiện tại làm sao cũng phải đột phá đến tam phẩm lại để cho các ngươi chấn ma vệ trò chậm trễ thiên hạ này vốn cũng không nên đế quốc thống trị tông môn mới là có thể nuôi dưỡng cường giả địa phương đế quốc chỉ xứng sản xuất giết chóc vũ khí lòng lang giả thú tiên h h ạ một mặt vẻ phẫn nộ trong tay c h ấ n ma kiếm không ngừng chém ra t ừ n g đạo kiếm khi bén nhọn lấp lóe hư không vụ trộm hướng phía dưới quét hình một chút nội tâm nhanh chóng chầm xuống tình huống rất không ổn sở hà rõ ràng đã đ ạ t tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ mà đầu hổ yêu ma mặc dù chọc thường nhưng nhưng như cũng còn có lực đánh một trận nếu sở hà không tiên trì nổi nhất định còn có đại lượng trấn ma vệ tự dân tử vong cho dù sở hà có thể tại trước khi vẫn lạc h é m giết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 mắt thấy là phải bạo tạc bỏ mình chạm s ở hà một đao hướng bay người muốn chạy trốn đầu hồ yêu ma chém vào x o á t một viên máu tươi hôn tạp trắng dịch đầu hồ xoắn ốc t h ă n g thiên giờ phút này đầu hồ yêu ma cái đuôi cũng quất vào s ở hà trên thân b à n h hoàn toàn không có tránh né s ở hà tại chỗ bị quất bay đến vài trăm mét bên ngoài trên vách đặc không ngã xuống khỏi đi s ở hà s ở tổng kỳ con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm mười ba điên cuồng đột phá tam phẩm trung kỳ sở hà đám người c h ấ n ma vệ điên quần g hướng bên vách núi chạy tới nhìn qua v ự c sâu vạn trượng bi phân hét lớn giờ phút này đông đảo c h ấ n ma vệ trên mặt đều lộ ra bi thương chi sắc bởi vì bọn hắn biết nói sở hà vừa mới đã d i à u hết n ẹ n tắt có thể tại cuối cùng đem hết toàn lực chém giết đầu hồ yêu ma đã là vượt xa bình thường phát huy hiện tại quả quyết là không thể nào tại tổn sống s ó t điểm này l i ê n ngay cả phương xa đông đảo cư dân đều có thể nhìn ra vừa mới sở hà liều chết một trận chiến xả thân vì nước tinh thần để bọn hắn thật sâu cảm xúc đến bây giờ đều không thể bình định xuống tới vành tiền hạo nhanh chóng cấp đến bên bờ vực vừa muốn hướng phía dưới lao đi cũng cảm giác trong cơ thể một cỗ khí huyết điên cùng dâng lên cũng chịu không nổi nữa Phước phun chiến hắn hơi chống Hiện khí khí không Húng chi vách hạ. nhân, hiện hạ bách hộ hạo Hắn thực thật, vách Hiện lưu Mới cùng cũng cả lực có. cứu cái cao. Một ngụm máu một muộn. Một độ tiên tại tại tiết tại tiến tiền tại đen Nguyên bằng dáng ngay đứng yên xuống núi lên ngâng an nói núi đều đối đỡ. đi Đại đi đã ra. lai. vừa bay lấy là là ủi. sự sở sở chu thương thân ảnh bước vào phía trên chiến trường h ừ nó lạnh hư một tiếng chân to hướng phía dưới đập mạnh và n h vô cùng áp lực bao phủ còn sống yêu ma trên thân vành vành vành một đám yêu ma nhao nhao tại chỗ bạo thể má chết liền ngay cả tam phẩm yêu ma đô không ngoại lệ có thể thấy được chu thương thực lực mạnh bao nhiêu một đám chấn ma vệ đình chỉ c h é m g i ế t ngầm đầu đối trên bầu trời thân ảnh cùng kêu lên quát tham kiến chỉ huy sứ đại nhân ân chu thương gật gật đầu nó ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường sáu trăm chấn ma vệ chỉ còn lại bốn trăm số lượng tiểu kỳ tổng kỳ thậm chí ngay cả bách hộ đều có v ỡ lạc tổn thất có thể x ư n g t h n g trọng đại nhân tiền hạo kéo lấy bệnh nặng thân thể đi vào chu thương trước mặt nó nắm chấn ma kiếm tay đều đang rút rơi y trên mặt lại không thống khổ chỉ có bi thương nói ra là thuộc hạ vô năng một ngăn lại yêu ma nhìn đại nhân trách phạt không trách ngươi kế hoạch xác thực xuất hiện chỗ sơ xuất chu thương xuất ra một cái đan dược đưa cho tiền hạo có chút tức giận nói ra nguyên bản chúng ta đều lấy vì lần này bạch liên giáo là dự định đả kích vân châu chấn ma thi đồng thời cho yêu ma tìm một chút huyết thực tăng thực lực lên nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cụ thể của bọn ắ n muốn n c à lần này tế tự nguyên nhân còn chưa có được nhất định phải đem toàn bộ cựu hữu chấn điều tra một bên mới có thể chu thương lại lần nữa nói ra đồng thời nhìn trên mặt đất mỏng manh vết máu c à người thêm xác định tế tự định h xác địa p ơ n tới tại chuyên bản sứ chi lệnh sở hà tại lần này liên hợp nhiệm vụ bên trong lập đại công truy ban thưởng nó khoác gấm áo bào đỏ nhập điện không bái Còn có, điều khiển chung điều tất vâng c h thì núi sống tìm phải thấy phò nói. n v đông đảo c h ấ n ma vệ cùng kêu lên đáp mặc dù bọn hắn cũng biết sở hà sợ không phải sớm đã vất lạc nhưng có thể đạt đến phương truy phong như thế ban ân cũng coi như chết có ý nghĩa khoác g ấ m áo bào đỏ chính là c h ấ n ma vệ định cấp vinh dự cùng loại với quân đội nhất đàng công có thể nói phàm là đến đến như thế vinh dự người cơ bản đều dưới đất nằm đâu còn sống một châu tri đ i ệ cũng không tìm tới mấy cái đi thôi uy nghiêm nam tử trong đám người đứng người lên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 không một tia huyết s ắ c thậm chí liền ngay cả xương cốt đều bị cường hoành linh hồn lực đè ép và mèo biến hình đại não một mảnh vật đục hai con ngươi cũng dần dần mơ hồ phảng phất lại trở lại hắn vừa mới xuyên qua mà khi đến tràn g cảnh hiển nhiên hắn đã giàu hết đ ẹ n tắt không cách nào lại kiên trì k e n chúc mừng ký chủ chém g i ế t tứ phẩm hậu kỳ yêu ma chính diện chém g i ế t phi thường lại t ư thu hoạch được yêu ma điểm năm ngàn k e n chúc mừng ký chủ lần thứ nhất chém g i ế t tứ phẩm yêu ma ban thưởng yêu ma điểm một ngàn hệ thống thêm địa ký chủ người nói cái gì cam đại gia ngươi thêm điểm được rồi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 doanh đen kính rung động kịch liệt bắt đầu Siêu. một cỗ hắc quang b ắ n ra tốc độ nhanh đến sở h ạ còn chưa kịp phản ứng liền dung nhập vào trong cơ thể đồng thời một tiếng nói g i à n mua vang lên cặp c ạ p bản tôn lại lần nữa xuất thế thân thể này rất có thể linh hồn lực cũng sung túc sau này đem về bản tôn cam đây là thứ quỷ gì mau thả bản tôn rời đi a nương theo một tiếng hét thảm thanh em g i à n mua biến mất hệ thống giải quyết xong đương nhiên c ạ n bát đều không thừa một điểm trong cơ thể ngươi thế nhưng là bổn hệ thống địa bàn nó một cái hèn mọn sâu kiến cũng muốn chiếm cứ muốn cái g i m ăn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 thân ảnh mơ hồ, nhưng, mơ hồ mơ mơ ủy trường lão này phương pháp chính là thánh nữ cảm nộ thánh vật ngộ h i ể u mà ra như thế nào lại không may xuất hiện cái kia tại sao lại là tình huống hiện tại phía trước mấy bóng người âm trầm đ ư ờ n g rẽ mỗi trên người một người đều tản ra vô tận yêu ma khí tức hiện nhiên, bọn hắn đều không phải nhân loại, hoặc hắn loại, nói, bọn từng bọn đều đã là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 t bà bà lời nói dùng n qua bế lao bà bà trong tay quải trượng hướng phía dưới để ép、Bành. vô tận xương mù màu đen bao phủ ở chung quanh chúng yêu trên ma thân b ả n h vảnh vảnh nương theo một trận ngã sắp xuống thanh nhâm trên núi hoang mấy chục yêu ma đứng thẳng người không đến mười vị toàn t đều a một phẩm hậu k lên tồn tại. cái khác, dù là tam phẩm yêu ma đô nằm trên mặt dần dần h quỷ bà bà yêu ma hỏi cô gái áo bào trắng nhìn qua vỡ vụn tế đàn lo lắng nói sen trắng ba mươi sáu chi mạch thuộc chúng ta thực lực kém cỏi nhất hiện tại kiểu hữu chấn một trận chiến tổn thất lại không nhỏ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 thánh nữ chúng ta cũng đi thôi lão bà bà mắt nhìn phương xa nói cái kia chu thương không dùng được bao lâu liền có thể tìm tới nơi này đối phó hắn lão hủ không cách nào cam đoàn toàn thân trở ra đi cô gái áo bào trắng sắc mặt âm chầm phất phất tay trên núi hoang một đám yêu ma biến mất bao quát cái kia thần bí tế đ à n một mình lưu lại nằm trên đất mười mấy bộ ma thi thanh sơn quận sở ra sở nam chính ngồi ngay ngắn ở trên giường trên thân từng tia sương mù b à o phủ khi thế chính đang nhanh chóng kéo lên v ảnh nương theo một tiếng chấn động tu vi ổn định tại nhất phẩm định phong bất quá sau một khắc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 Thật nghe được biện pháp không thể dùng, vẫn là có một tia không càm tâm Tiếng nghe pháp không không đập biện dùng, vẫn đông. Đông. Tiếng đập cửa chuyển đến, được có càm cửa là sở a gia bưng một cái khay nhanh chóng đi tới, cười lấy nói ra.、Nhị、ra, u quản đó, đi đi. đem đặt chóng nói Nói bưng Nhĩ nên ăn cơm đi. Nói xong đem bàn ăn cái tới, cười một cơm lấy sở nam trước n gật ư cười ờ i hiệu bàn bắt ăn, nam ăn. nam một mặt Tốt. ha hả ra hiệu sở nam bắt đầu ăn. Tốt. sở Sở g gật, gật đầu đứng dậy đi vào trước bàn ăn nó nghe hạ trên khay đồ ăn về sau đối quản gia nói ra quản gia bữa ăn này hương vị có điểm lạ quản gia làm sao quái sở nam quái đáng tiếc c ấ cho nấu canh lời nói bế và n h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 vô tận nước bọn phun ra để vốn là giống như sở hà có bệnh thích sạch sẽ sở nam vội vàng trốn tránh quái vật ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc q u á t tập lên ngươi là như thế nào phát hiện bản mang ngụy trang ngươi cũng coi như ngụy trang sở nam trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói đừng nói ta sở phủ quản gia căn bản sẽ không cười liền trên người ngươi tức chó vị cách xa ba trượng ta liền có thể đoán được không đúng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm mười sáu hợi chư gặp qua nhị gia một chết quái vật nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến sở nam đánh tới、Siêu.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 chật chật xem ra bản ma lại mạnh lên lần này hoàn thành nhiệm vụ phía trên ban t h ư ở n g tài nguyên hẳn là có thể đổi lấy ba cái hồ yêu nội tử cũng xem là tốt a quái vật khỏe miệng hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng một hơi cũng cảm giác ngược mắt lạnh một c ố không cách nào hình dung lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn toàn thân của hắn đoạn tuyển sinh cơ b à n h quái vật yêu ma té lăn trên đất chết không nhắm mắt mà phía sau trung tâm một chi sói hào bút đôi d ự đứng phía trên còn tản ra trận, trận bạch quang chính là hạo nhiên chính khí hô sợ nam một ngụm chọc khí phun ra dựa trên b à n nhìn trên mặt đất yêu ma thi thể hai con ngươi lộ ra một tia thông k h o á i giải thoát đây là hắn lần thứ hai trực diện yêu ma lần này hắn rốt cuộc hoàn thành mình thủ sát vượt qua tâm lý sợ hãi sở nam xem ra hạo nhiên chính khí rất thích hợp ngươi tương lai ngươi ứng làm nho võ song tu đi một đầu đặc thù đại đạo ngươi bây giờ nho đạo tu vi còn quá kém nếu không có lao phu phụ trợ không có khả năng điều động hạo nhiên chính khí mạnh lao thanh âm kiên định vang lên nhất định phải mở nho cung mới có thể nho cung sở nam hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng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 hắn cần xác nhận sở phủ bên trong còn không có không yêu ma nghĩ nghĩ sở nam tay cầm một cái con xếp n h ư không có chuyện gì xảy ra hướng bên ngoài gian phòng đi đến toàn bộ sở phủ hoàn toàn yên tĩnh phảng phất vừa mới đánh nhau cũng không có gây nên ngoại giới chú ý quản gia nhị ra t r ả đâu quản gia sở nam vừa đi vừa hô bắt đầu hai con ngươi lơ đãng liếc nhìn toàn bộ định viện nội tâm lại chầm xuống sở phủ bên trong sinh hoạt hạ rất nhiều người đồng thời đều là cơ linh cảnh giác hạ người vừa mới hắn cùng yêu ma đại chiến động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không phát hiện được tất nhiên sẽ hướng hắn chỗ ở chạy đến nhưng bây giờ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 một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại vừa mới sở nam đứng thẳng t r i địa thứ nhất tay tiếp được quạt xếp ngầm đầu lộ r a trắng bệnh quỷ dị khuôn mặt cười t a n ó i phản ứng không sai đáng tiếc công kích quá kém chưa hẳn c h i t h o á i phía sau mấy chục mét sở nam băng lánh nói ra ngươi nhị ra cây quạt cũng không phải dễ cầm như vậy cái gì mặt quỷ yêu ma biến sắc cầm một trận thiêu đốt thanh â m xuất hiện chỉ gặp mặt quỷ yêu ma vừa mới tiếp được quạt xếp tay cầm hiện hiện trận, trận xương trắng phía trên biến vết máu lộ độc dược mặt quỷ yêu ma đối sở nam tức giận nói ngươi vậy mà tùy thân mang theo như thế kịch độc có ma bệnh a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 mặt quỷ yêu ma vẫn lạc thi thể t ă m cây hợi chư nhị ra sở nam sắc mặt càng thêm một b ư ớ c đại não cực tốc vận chuyển hợi chư hắn không biết là ý gì nhưng nhị ra s ư n g hô thế này chỉ có sở phủ người sẽ như thế gọi như vậy nói cách khác trước mắt cái này hơi mập nam tử chính là đại ca thuộc hạng nhưng nhìn nó quần áo cũng không phải chấn ma vệ còn có tu vi của đối phương chính là tam phẩm phía trên tự mình đại ca rõ ràng mới nhị phẩm tu vi vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thuộc hạng có chút không phù hợp logic trong lúc nhất thời sở nam đại não có chút chuyện không rõ nhưng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 mặt q u ỷ y ê u m a bị chiến truy đập t r ú n g tại chỗ đụng bay đến trên vách tường nhập bích m ư ờ i tấc giữ lại đều rất tốn sức toàn thân làn da nổ tung、Phúc. một ngụm máu đen từ nó miệng bên trong p h u n g da gian g g i ắ c nó cường tự từ, từ trên vách tường tránh ra cả kinh nói làm sao lại rõ ràng cùng là tam phẩm hậu kỳ vì sao ngươi so bản hộ pháp cường nhiều như vậy giờ phút này mặt q u ỷ y ê u m a nội tâm chấn động không gì sánh nổi vừa mới vẹn vẹn một truy liền để nó ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí kinh mạch khắp nơi n ư ớ gãy ma khí thành tan tác chi thế có thể nói hiện tại đó ngay cả một phần mười thực lực đều khó mà phát huy ra trốn nhất định phải trốn mặt quỷ yêu ma trên mặt lộ ra ý sợ hãi tiếp tục đánh xuống nó hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải lập tức thoát đi mới được đồng thời hợi chư xuất hiện cũng làm cho nó biết được s ở hà tất nhiên so với bọn hắn biết được còn muốn thần bí Siêu. mặt quỷ yêu ma một chân đập đất sau đó mượn nhờ lực phản chấn trèo lên tường rời đi đồng thời không quên trở lại đối hợi chư vung ra mấy chục cục đá nhưng mà nó thân ảnh vừa bay lên không đến mười mét một cái màu đen xích sắt liền quân lấy nửa người dưới của hắn một đầu khác hợi chư dùng sức kéo một cái mặt q u ỷ yoma hung hăng quẳng xuống đất còn chưa chờ nó kịp phản ứng nó tầm mắt liền bị một chiếc búa lớn sợ c h i ế m cứ vê anh chỉ gặp hợi chư một truy đem nó đánh vào trên mặt đất ba mét phẫn n ộ quát ai cho ngươi dũng khí trốn vê anh là sen trắng thánh mẫu sao vê anh làm bổn đại nhân không tồn tại sao vê anh cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ chơi ứng cuối cùng hợi chư liên tiếp n ệ n xuống mười truy sau mới dừng lại đối phía trước không dưới mười mấy thước hô sâu há mồm a thối mà giờ khác này bên dưới hô sâu mặt quý yoma đã sơm chết không thể chết lại thậm chí liền ngay cả thân thể đều bị đánh thành bọc máu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 Còn có, hố sâu vâng ị trí trong một không nên động, ở bên trong cắm một gốc ở cắm c y đảo, u thị vệ lập tức đáp bọn hắn cũng đều là từ nhỏ tại sở phủ lớn lên từ nhỏ quán thâu tư tưởng liền là nghe theo chỉ huy sẽ không hỏi nhiều vân châu trấn ma t i tổng bộ và ảnh trương u y quẳng xuống trong tay quần chục một mặt phẫn nộ nói phế vật ba ngày thời gian thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới hôm nay buổi trưa liền là tế bái liệt sĩ chi mộ để mọi người như thế nào tế bái phía dưới lục phong một mặt chấm thấp chi sắc trả lời đại nhân đã đem toàn bộ dòng sông toàn bộ dành thời gian chương ũ n g k ô n g sở hai trăm mười tám mộ anh hùng tổng kỳ sở hà trở về phụng mệnh ai trương y có chút đổi phế ngồi xuống cầm lấy trên mặt bàn một tấm lệnh bài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 có thể đi theo dạng này một vị bao che khuyết điểm bà khí tiền đồ vô lượng đồng thời còn hào phóng lãnh đạo ai có thể không yêu t r ấ n ma thi phương bắc nơi này không một chỗ cung điện cũng không một vị trấn ma vệ đóng g i ữ chỉ có khắp nơi trên đất đá xanh địa bọn hắn như đá đầu rừng rẩm dựng đứng tại phương viên m ộ ư ơ i dặm đại địa bên trên chính là mộ anh hùng nơi đây trôn trôn vùi đại c ả n kiến quốc đến nay vân châu tất cả vẫn là bách hộ trở lên trấn ma vệ mà hai bên mấy trăm trượng trên tảng đá đồng thời khắc họa thì là tổng kỳ phía dưới trấn ma vệ lít nha lít n h í không dưới trăm vạn bọn họ đều là tại trạm yêu trừ ma bên trong chết đi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 đại can c 9 í n ă m c n ă m cựu u chấn ma triển l ĩ n dịch bách hộ tôn thượng bách hộ chương viễn tổng kỳ sở hạ vì nước hy sinh nó tổng kỳ sở hạ bằng lực lượng một người k í c h huyết mạch gắt máu n h ậ n thường người không thể nào hiểu được chi đau đớn cùng tứ phẩm hậu kỳ ma sứ đồng quy vũ tận là chiến dịch thắng lợi lấy được tính quyết định tác dụng hiện kinh trên phương quyết định truy phong sở h ạ khoác gấm áo bào đỏ nhập điện không bái chi tư lấy xa anh hùng theo trương uy nói chuyện lục phong hai tay g ơ cái khay gấm trên đó phương để đó một kiện dị thường hoa lệ màu đỏ cầm bạo nuôi lớn đỏ áo choàng từ hàn băng chất tơ áo tơ vàng gỉ g a o long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 Lão tử liền tử biết chết. ngươi Đại không dễ dàng như n h dễ vậy ân Sở hà lại đối tiền hạo chắp cái, h p tay một、cái. đối ư ơ n gật nói thế nào cũng là hắn hiện giai đoạn người lãnh đạo trực tiếp. Ơn. Tiền giai tiếp. thế trực hạo là đạo g gật đầu cất cao giọng nói trở về liền tốt các ngươi còn vểnh lên cái gì bia đá nhanh đưa khoác lụa hồng cầm b à o cho sở tổng kỳ m ặ c vào anh hùng về nhà đãi nộ cũng sẽ không biến về sau sở hà có thể nhập điện không bái đ i ể m công lao không còn gửi lại nói xong tiền hạo hướng phương xa đi đến đi ngang qua sở hà bên người lúc đồng dạng vô vô bả vai của đối phương nói ra hảo hảo cùng bọn hắn học gặp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 trương u y lại như c ũ không một tia đấu kỵ tri tâm ngược lại là phát ra từ sâu trong nội tâm quan tâm ban đêm chấn ma ti trung ương quảng trường vô số bó đ u ố c dựng đứng làm cho cả quảng trường sáng như ban ngày phía dưới hơn ngàn chấn ma vệ chỉnh t ề đứng thẳng phía trước nhất chính là tam quân t h i ê n hộ phó t h i ê n hộ cùng bách hộ có thể nói trừ tại các quận thành đóng giữ doanh địa bách hộ cùng tại thi hành nhiệm vụ bí mật toàn bộ xuất hiện yên lặng một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên lập tức toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ toàn đều đưa ánh mắt nhìn hướng về phía trước trên lôi đài nơi đó một đạo bá khí thân ảnh dựng đứng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 tiếp đó tuyên bố một hạng bổ nhiệm thông t r i tăng quân lục doanh bách hộ bất hạnh vẫn lạc hiện sở h ạ công hơn rất cao tài đức v ẹ n toàn chính là bổ nhiệm làm lục doanh bách hộ sở hạ ở đâu tại một tiếng kinh thiên hét lớn từ đám người hậu phương vang lên vành vành vành nương theo một trận tiếng bước chân nặng nề g h vang lên đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm hai mươi sở nam trúng cử thanh hải bang nổi lên chị gặp một cái khoác lụa hồng cầm bào eo đeo chấn ma đao lanh khốc nam tử nhanh chân đi đến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 Cái n hôm t rất đêm, n sau tang h g i ờ i quân trong quân trướng tiền hạo thả ra trong tay quyền chụp nói ra sở hạ phía trên an bài lục danh đi thanh sơn quận thái quân nơi đó chính là cố hương của ngươi lần này trở về cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông nhưng trắng trận thao làm một lần chu chỉ huy phân phó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 t h anh hải bang muốn tại sở sơn lâu chính đối diện thanh hải lâu tổ chức kiến hội cũng đem chúng ta mời người cũng toàn đều mời một lần Bành! bệnh bang bày trà Nam chén trong tay xuống, thẳng như nói, quảng hẳn ngươi gian Nhĩ đáng、chết. Quảng trắng nói ra, đại gia tin chết đã ở Thanh Sơn quận thượng tầng truyền hình Thanh không thường, tùng Nếu, cùng nó đối diện hiến, cho hơi thời thích. thuộc hạ chết. chết Hải thế phía châu phủ phiệt hộ. thể Sở sắc sau ở tay ra, ra, gia ra, gia ra, cửa mời mặt tầm mấy đặt đại đã đại đối rất lực có có giải lại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 chỉ cần chúng ta thanh hải bang nội danh trở thành thanh sơn quận long đầu nhất định nhưng thụ các đại môn việt c o i trọng tài nguyên nghiêng đến lúc đó các ngươi còn sợ thiếu thiếu tài nguyên sao sở phủ chẳng qua là chúng ta thanh hải bang quật khởi bàn đạp mà thôi chuyên b à n bang chủ lệnh p h à m là d á m tham kiến sở phủ yến hội người đều sẽ trở thành thanh hải bang đ ị n h nhân con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm hai mươi một sở nam ta đến xem năm đó chó làm sao không nhận chủ người màn đêm buông xuống thanh sơn quận cấp đại phủ để lại đèn đốt sáng trưng bởi vì liên quan tới thanh hải bang phát ra tuyên cáo bọn hắn đều thu được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 thế nhưng là bình thường xưng hô chẳng lẽ ngươi vừa mới thi đậu cử nhân liền định quên nguồn quên gốc không nhận phụ thân ngươi huynh trưởng không thành sở nam một bên nói một bên đi thẳng về phía trước bị hù vương s o n g không ngừng lui lại ánh mắt lộ ra vẻ bối rối bởi vì hắn chỉ là một người thư sinh chưa mở trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi xem như tay c h ó i gà không chặt thế nhưng là sở nam có tu luyện mang theo tăng thêm nhiều năm đi theo sở hà dưỡng thành thượng vị khí thế để hắn uy thế quá mạnh b à ảnh sở nam dừng bước lại giờ phút này vương xong đã lui đến thanh hải dưới lầu cùng nuốt nước miếng phế vật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 rõ ràng là không nhân xâm thêm bạn yến hội ghen ghét mà thôi âm thanh ồn à o để thanh h ả i trên lầu tân khách cũng nghe được nhao nhao xuống lầu xem xét tình huống nghe tới thị vệ giải thích sau nguyên bản cùng sở ra giao h ả o còn có chút ngượng n g t người sắc mặt cũng dần dần trở nên âm lanh bắt đầu là bọn hắn vong ân phụ nghĩa là bọn hắn tham nhũng hư vinh là bọn hắn không nghệ tình nhưng cái này đều không phải là sở nam vũ đ ụ c lý do của bọn hắn hắn cho là hắn là ai một cái giống nhằm cất cho cụt một tay cử nhân một cái vẫn là tổng kỳ đệ đệ hắn xứng sao giờ khắc này bọn hắn toàn đều quỷ dị tâm thái bình thản hoàn toàn quên lúc trước sở p h ủ cứu trợ ân tình của bọn hắn ngược lại đối sở nam tồn tại đáp lại c ứ u hận hận không thể lập tức đem đối phương từ trong thế giới xóa đi đây chính là ân toi như thủ đạp một cái trụ m ặ t lao đầu đứng ra nói ra sở nam ta trung g i a mấy năm gần đây cùng sở g i a vắng lai cho sở g i a cũng mang đến không ít lợi nhuận nên trả lại ân tình sớm đã trả hết nợ từ nay về sau trung g i a cùng sở g i a lại không liên quan còn có lúc trước lao phu tôn nữ trung linh cùng ngươi quyết định thông ra từ bé cũng không đến nhựa không xứng nói xong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 phạm là cùng sở g i a có liên quan tồn tại thế lực toàn đều đứng ra cho thấy thái độ vô cùng kiên định nếu như trước đó bọn hắn còn có chỗ cố kỵ lời nói hiện tại trung gia cử động để bọn hắn quyết định dù sao sớm tối đều đem đoạn cần gì phải là những cái k i a ngày xưa tình cảm trở mặt thanh hải bang không đáng một màn này để đông đảo sở g i a hạ nhân lửa giận mọc thành bụi bọn họ đều là từ nhỏ tại sở g i a lớn lên bây giờ nhìn lấy gia chủ nhị gia bị người như thế vũ nhục lại có thể nào không sinh khí hận không thể lập tức độc thủ nhưng mà làm phong bạo nhân vật chính sở nam lại sắc mặt bình tĩnh nó lắc đầu cười nhạo nói t ố chương hai trăm hai mươi ba vương song kích thích sở nam sở nam nổi giận xuất thủ thử vương song phất ống tay h á o một cái khinh thường nói chứa lao sói vấy đôi ngươi sao không thừa phong lên lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m vương công tử xuất khẩu thành thơ không hổ là cử nhân vương công tử tương lai nhất định có thể cao t r u n g trong lúc nhất thời chúng tân khách nao nhau chúc mừng bắt đầu Bọn hắn đều nghe đều ra vương s o n g ý trên ứ t o n nói, chính những như g lời là, cái kia chính là, như thế chăng thế b làm sao k h ô g Vương ngươi lên trời thật ơi.、Vương、ca ca, ngươi thật có mặt ớ i thời gian muốn bao nhiêu dạy một chút linh nhi. linh nói đi có chút cũng cánh Có nó một Trung tay thể, tà thư trên phỏng. động Vương song bao lay ra. nay muốn đêm m dạy lộ ra một k i a nụ cười bị ổ i sau đó một mặt khiêu khích nhìn xem sở nam phản phất tại nói nhìn không thấy được nữ nhân của ngươi đang tại l a o tử trong ngực nữ nghịu đêm nay l a o tử còn muốn đích thân vì nàng giải tỏa các loại tư thế giờ phút này vương xong tại mọi người lời khen tặng bên trong càng thêm lâng lâng nhưng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 v ư ơ n g s o n g cố nén đau đớn đứng lên đến một thanh hất r a trung linh đối phía trước sắc mặt băng lãnh sở nam nói ra lên bắt hắn lại cho ta bản công tử hôm nay phải thật tốt giáo hơn hắn cái này có cha sinh một nương dưỡng một trận vâng đông đảo thị vệ lập tức đáp sau đó hô to một tiếng để thanh hải lâu bên trên xuống tới hơn mười người trong đó có rất nhiều đều là thanh hải bàn g đệ tử có tu vi mang theo có thể nói là vương s o n g khiêu khích đối phương thời điểm bọn hắn liền đều thời khắc chuẩn bị chỉ cần đối phương dám ra tay bọn hắn liền sẽ xuống tới thanh hải trên lầu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 sở p h ủ hộ vệ quả thật có chút năng lực bọn hắn liệt ra một loại kỳ lạ trận pháp lực công kích rất mạnh tăng thêm thanh hải bang cũng không dám tại trước mặt mọi người sát thủ cho nên thật để bọn hắn cho mở ra một đạo lỗ hồng nhỏ nhị ra đi trương hổ nắm l ấ y sở nam phi thân vọt lên dẫm đạp tại những hộ vệ khác trên thân hướng phương xa chạy vội hãn từ nhỏ đã rất liền khinh công tiên phú nếu không phải thời gian trước ám thương hiện tại sợ đều đã đột phá nhất phẩm muốn chạy trốn nằm mơ quát lạnh một tiếng văng lên chỉ gặp bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm hai mươi b ố trấn ma vệ xuất hiện sở hà ra sân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 một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trương hổ nâng lên đồng thời trong tay một cái quạt xếp xuất hiện h ư ớ n g trưởng tiễn ngăn trở làm một tiếng sắt thép va chạm văng lên trương tiễn bị quạt xếp ngăn lại cản vạch ra đại lượng hỏa tinh sau vô lực rơi xuống dưới bất quá sở nam cũng bị to lớn v à chạm đánh bay ra mười mấy mét b à n h nó hai chân rơi xuống đất xuống đất ba tấc trên mặt lộ ra một tia t r ắ n g bệnh giờ phút này liền ngay cả bị nó nắm trong tay trương hổ đều bị vừa mới va chạm dư ba chấn động miệm phun màu tươi nhưng mà lại căn bản không có bất kỳ người nào chú ý trương hổ trong lúc nhất thời đông đảo tân khách nao nao giật mình nói đồng thời nội tâm có một loại lo lắng chuyên môn đương triệu bệ hạ liền ưa thích văn võ song toàn tồn tại thế nhưng là tu nho phần lớn không thích võ đạo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 sau đó bước ra một bước dẫm lên đặc thù bộ pháp nhẹ nhõm vượt qua đông đảo thanh hải ban g đệ tử hướng vương xa cực tốc lao đi trên lầu vương long sắc mặt tâm lãnh cũng không còn cách nào bình tĩnh quát xuất thủ vâng tuân mệnh mấy cái thanh hải ban g cao tầng từ mái nhà nhảy xuống từng cái trong tay hoặc cầm giải công hoặc vung vẩy ám khí đồng thời vung ra không chỉ đám bọn hắn liền ngay cả một chút vừa mới đoạn tuyệt với sở r a tân khách cũng có mấy cái nhập phẩm cường giả phát ra ám khí đông cách ba bước bác ảnh triệt thoái phía sau nửa mét ba vị trí đầu sau hai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 đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được lên a đều cho bản công tử bên trên ai đem chân của hắn cho bản công tử đánh gãy bản công tử ban thưởng hắn hoàng kim n g à n lượng mỹ nữ mười cái vương s o n g lo lắng h ế t lớn hiển nhiên hắn cũng bị vừa mới sở nam một loạt cử động cho kinh h ạ i đến giết giết đông đảo thanh hải ban g lại lần nữa hướng sở nam đánh tới đồng thời ở ngoại vi lại lần nữa hình thành một cái k h ố n v ò n g phòng ngừa sở nam đ à o thoát ngay tại sở g i a hộ vệ dự định liều chết c h é m giết thời điểm ngay tại mạnh lão dự định t i ê u đốt linh hồn trợ sở nam thoát k h ô n thời điểm siêu siêu siêu mười cái người mặc phi ngư phục c h ấ n ma vệ từ trên trời giáng xuống trong tay c h ấ n ma đao điên c u ồ n g vùng vậy mà ra đương đương đương b ả n h b ả n h b ả n h nương theo một tiếng binh khí giao m ì n h thân thể va chạm thanh â m sau chỉ gặp mười cái c h ấ n ma vệ xuất hiện tại chiến trường bên trong mà vừa mới công giết đi lên thanh hải bang đệ tử thì toàn bộ bị đạp bay trở về từng cái nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên không sức tái chiến cái gì c h ấ n ma vệ làm sao lại đột nhiên xuất hiện Tất chẳng ả tân k lẽ lúc trước sở hà còn cùng thanh sơn quận trấn ma doanh giao hảo hiện tại đối phương là đến là sở nam trấn tràng tử bất quá vẹn vẹn mấy cái trấn ma tiểu kỳ vẫn là sắp thay quân rời đi tồn tại cũng muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục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 con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm hai mươi lăm bản bách hộ hỏi ngươi sao chỉ gặp trên con đạo đang có trên trăm tên người m ặ c phi ngư phục c h ấ n ma vệ cưới linh ngửa cực tốc chạy vội mà đến người cầm đầu diện mục lanh cốc thân mang gỉ dao long kim bảo đỏ thâm áo choàng đón gió bay múa vô cùng mỹ phong sở hạ đúng là sở hạ không phải nói hắn chết sao đến cùng chuyện gì xảy ra hắn tại sao lại s u ố n g tới khí thế trên người còn mạnh mẽ như thế không đúng vừa mới bọn hắn kêu là sở bách hộ chẳng lẽ sở hạ không những không chết còn lên làm bách hộ không thành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 sở hà mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất d ấ m đạp tại mọi người tim làm cho tất cả mọi người côn u nuốt nước miếng đặc biệt là vương song càng bị hù quần thành một đ o ạ n không dám ngừng đầu và ảnh sở hà đi đến sở sơn trước lầu phương đại ca lao ra sở nam cùng sở p h ụ quản gia nói ra ai làm sở hà nhìn qua sở nam trắng bật mặt hai con ngươi bắn ra vô tận sắc cơ giờ phút này vô luận là tân khách vẫn là đến đây mọi người vây xem đều cảm giác chung quanh nhiệt độ bắt đầu cực tốc hạ xuống khủ. Khủ. vương long phục lắm điều hai tiếng nói ra sợ b á c hộ tại hạ thanh hải bang bang chủ vương long đầu tiên chúc mừng người đại nạn không chết đang lâm b á c hộ h thật đáng mừng c h u y ệ n hôm nay nói rất dài dòng đều là một chút tiểu hải ở giữa đùa dẫn sự t ì n h cũng không có xảy ra án mạng không cần thượng cương thượng tuyến giờ phút này vương long nghĩ rất rõ ràng mặc kệ ra tại nguyên nhân gì hiện tại sở hà chính là c h ấ n ma ti b á c hộ h nó đại biểu là triều đình lại làm xuống dưới cục đối mặt bọn hắn rất bất lợi cho nên hắn muốn cười ha hả đem việc này che giấu đi về phần chen ép sở phụ sự tỉnh hắn cần muốn trở về cùng châu phủ các đại môn phiệt tốt dễ thương lượng một phen mới quyết định đồng thời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 sở hà từng bước một hướng vương long đi đến cười lạnh nói không có tới kịp ngăn lại đúng không bản bách hộ hôm nay tay phải cũng không kịp ngăn lại lời nói bế sở hà tay phải xoay tròn đối vương long vung đi ba một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên không có bất kỳ cái gì phòng bị vương long tại chỗ bị phiến ngã nhào một cái m á trái cấp tốc xương đỏ biến thành màu đen bởi vậy có thể thấy được sở hà một tát này đến cùng có bao nhiêu dùng sức có thể nói một cái nhị phẩm v õ giả vừa mới không phải bị trực tiếp phiến chết không thể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 sở hà trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tránh ở một bên run lẩy bẩy vương s o n g đối phương mới là lần này sự cố kẻ cầm đầu a vương s o n g nhìn thấy sở hà đem ánh mắt nhìn về phía mình bị hú hét lên một tiếng co cắp trên mặt đất nói ra đừng đừng đừng g i ế ta t bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm hai mươi bảy chém giết trước mặt mọi người cử nhân vương s o n g tí tách tí tách g ọ t nước rơi xuống đất âm thanh nhâm vang lên để vốn là lạng ngắt như tờ hiện trường nhóm lửa đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía vương xong đ ú quần quả nhiên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 mỹ nữ ngươi tình huống như thế nào ta ta ngất c h â m trắng vũ thảo chật chật s á c thực cùng c h â m không sai bịt lắm cũng không biết hắn thế nào lớn lên liền cái này vợ hắn cùng thủ hoạt quả cũng không khác nhau quá nhiều trong lúc nhất thời đám người nhao nhao một mặt c h â m chọc nhìn qua vương s o n g liền cái này còn dự định ban đêm cùng trung linh chơi lửa hắn cũng không sợ đem đối phương cho đâm chết thật sự là suỵ suỵt đều phải nửa giờ a đều đừng nhìn vương s o n g khí điên cuồng gào thét muốn tránh thoát chạy trốn thế nhưng không có tu vi hắn lại sao có thể tránh thoát hai vị trấn ma vệ trói cuộc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 phản phất nghĩ đến cái gì đúng là ngươi hãm hại ta t r ủ y thủ là ngươi không phải ta sở hạ ngươi vậy mà trước mặt mọi người đổi trắng tay h đen v u hám một tên tân khoa cử nhân tất nhiên sẽ nhận nho ra học cung vấn trách vương song điên cùng rẽ r ù a bắt đầu hắn cảm giác đối diện sở hạ tùy thời đều muốn xuất thủ đem hắn đánh g i ế t x o á t triệu nguyên lục phong lẫn nhau sau đó đều yên lặng vông ra đối vương song b ộ bác hoa vương song tại chỗ tránh thoát b ộ bác đầu tiên là diện mục x ư n g sở mình làm sao có thể tránh thoát hai vị trấn ma vệ b ộ bác nhưng cảm nhận được sau p ư ơ n g sở sông xác ý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 cái này đem vương xong giết đi hắn làm sao cũng là một vị cử nhân vậy mà lại bị tại chỗ chém giết sở hà cũng quá mức bá đạo chẳng lẽ hắn liền thật không sợ việc này sẽ bị nho ra học cung vấn trách đông đảo tân khách nhìn qua tử vong vương xong một mặt kinh hãi b ấ t quá khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía sở hà lúc thì biến thành e ngại sợ hãi dường không ngừng run r u dậy trong lòng bọn họ hiện tại sở hà hoàn toàn liền là một người điên làm việc căn bản bất chấp hậu quả loại t ô n tại này tăng thêm nó thiên phú thực lực địa vị quả thực là tuyệt đối không có thể trêu trọc cắt ma lúc này sở hạ nhìn qua vương s o n g chết không nhắm mắt thi thể băng lanh nói ra tân khoa cử nhân vương s o n g cùng bạch liên g i á o cấu kết đang bị nắm bắt thời điểm một mình đào c ẩ u bị c h ấ n ma vệ bách hộ sở hạ tại c h ỗ đánh chết nó phía sau b ă n g phái thanh hải bang có tham dự hay không việc này bản bách hộ tiếp tục điều tra bởi vậy nhận báo vân châu toàn bộ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm hai mươi tám thanh hải bang chịu thùa sở nam không đánh nữ nhân t nghe được sở hạ đám người nhao nhao hít sâu một hơi khá lắm hiện thực bản đổi trắng tay đen nếu như vừa mới bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi thanh trùy thủ kia đến cùng là ai hiện tại bọn hắn vô cùng xác định khẳng định là sở h à đồng thời đường đường hai cái chấn ma vệ như thế nào lại bắt không được một cái bình thường thư sinh tất nhiên là cố ý đem hắn thả đi vì chính là hắn vương s o n g ăn cái trước chạy án tội danh hiện tại vương s o n g ở ra dám không có chứng cứ đương nhiên là sở h à nói thế nào như thế nào là với lại nhìn vừa mới sở h à dám vẽ còn muốn nhờ vào đó phản khó thanh hải b ă n g thật h u n g nga ca sở h à ngươi lại dám giết con ta vương long đột nhiên từ tại chỗ đứng lên một mặt tức giận nhìn qua sở hạ tay phải đều bóp cặp cặp, cặp văng lên mặc dù vương song chỉ là hắn đông đảo nhi tử thứ nhất nhưng đối phương hiện tại thi đậu cử nhân tương lai không chừng sẽ nhập điện tuyển chính là hắn đông đảo nhi tử bên trong duy nhất tiền đồ nhưng bây giờ lại bị sở hạ tại chỗ chém giết còn xếp vào một cái bạch liên giáo dư n g h i ệ t tội danh hắn há có thể cam tâm hận không thể lập tức xuất thủ Ú, vương người bang chủ là nhìn sự tình bại lộ, dự định xuất thủ không thành.、Sở、nam đi tới nói ra, xem ra anh ta nói không sai, không biết cái này trong thành đã bị bạch liên giáo mai phục, người dự định cùng bọn hắn cùng giáo bại biết bị bạch ra, ra ta sai, mai chủ cái phục, chỗ thủ là lộ, sự Sở dự dự xuất tới một đi đã xem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 nói xong đại trưởng lão thân ảnh lõe lên hướng phương xa thanh hải bang trụ sở la đi phía dưới đông đảo thanh hải bang đệ tử nhao nhao bung lòng một hơi sau đó liền vội vàng hướng trụ sở la đi hận không thể nhiều sinh mấy chân bọn hắn tuy là bang phái đệ tử ngay bình thường cũng thường xuyên chém giết nhưng lại há có thể là giết yêu ma vô số c h ấ n ma vệ nhưng so sánh vừa mới c h ấ n ma vệ cùng nhau rút đến một s á t na bọn hắn thiếu chút nữa tại chỗ trốn đi dù sao cùng bang q u y so sánh bọn hắn càng quan tâm tự thân sinh mệnh、Phúc. vương long một ngụ máu tươi từ miệm trong p h ư n ra nhìn qua điên cồn bỏ chạy đông đảo đệ tử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 để đông đảo tân khách cảm giác so đánh mặt tiểu thuyết đều muốn đặc sắc đại ca sở nam đi đến sở hà bên cạnh dùng duy nhất tay trái vô vô bờ vai của hắn trên mặt lộ ra mỉm cười ân sở hà gật gật đầu hơi cười nói ra đừng vì một số con d ẹ p ảnh hưởng mình cử nhân yến ca vì ngươi chúc mừng sau đó chỉ gặp sở hà cao giọng nói ra nghe hôm nay chính là nhà đệ cử nhân yến tại sở sơn lâu bảy yến sau nửa canh giờ mở yến hoa đông đảo tân khách nghe đến lời này toàn bộ sắc mặt kích động cái kia còn không biết cái này là mình đám người cơ hội gấp vội và nói nhanh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 nàng biết nói sở nam xưa nay không đánh nữ nhân hử sở nam lạnh hừ một tiếng một vươn tay ra bắt lấy trung linh cánh tay sau đó đối nó mặt liền hung hăng vỗ qua ba thanh t h ú y tiếng bạt thai vang vọng đất trời đem trung linh tại chỗ đánh mộng so bắt ta tay đánh chính ta ngươi đây là cái gì kỳ h ò a xáo lộ l i ê n ngay cả những người khác cũng đều bị sở nam cử động cho chấn kinh quá sức quả nhiên hắn thật không đánh nữ nhân bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm hai mươi chín tiến hội mở ra tiện tay ban thưởng đan trợ thị vệ đột phá nhất phẩm trung kỳ võ giả ô ô ô trung linh quỳ xuống đất che mặt khóc giống bắt đầu giờ phút này nàng cảm giác mình nhân sinh trong nháy mắt sụp đổ rõ ràng nửa canh giờ trước nàng còn hết thể mạnh khỏe có một cái cử nhân vị hôn phu chính là tiểu thư khuế cắt một nén hương trước nàng vừa thay cái vị hôn phu nhưng vẫn là cử nhân đồng dạng là tiểu thư khuế cắt nhưng bây giờ đ ổ i vị hôn phu tử vong tự mình ra ra cũng sắp ở ra r á m trước đó vị hôn phu lên như diều gặp gió lại không muốn nàng phản mà trước mặt mọi người cho nàng một bàn tay nàng bây giờ nhà hủy người phế không cần nghĩ đắc tội sở hà trung gia sẽ bị thế lực khác nhanh chóng thốt vệ mà nàng thì sẽ thì gả cho kẻ có tiền làm tiểu tiếp h thậm chí sẽ lưu lạc phong trần một điểm môi sơn vạn người từng nửa nén hương sau đông đảo tân khách đã tể tụ sở sân lâu đồng thời từng cái toàn đều đi đến sở hà sở nam trước mặt c ô n g hiến ra mình q u ả tặng nói xong chúc phục ngữ nó lấy ra q u ả tặng cũng một cái so một cái quý giá hoàn toàn đều là xuất huyết nhiều trạng thái ai để bọn hắn muốn cùng sở phủ đền bù quan hệ đâu sợ đại nhân đây là hải thần san hô có thể đối với võ giả đưa đến tăng lên thể lực tác dụng rất chân quý nhìn ta thanh kiếm này đây là mới từ ta ba trong mộ tổ đạo đi ra còn bước lên nóng hội khí đâu vô số bảo vật bị hiện ra đến sở hà trước mặt đương nhiên những bảo vật này đối ở hiện tại sở hà tới nói căn bản vô dụng có thể đối với hắn hữu dụng bảo vật cũng không phải thanh sơn quận thế lực khắp nơi có thể xuất ra sau đó sở hà ở trong đó chọn lựa mấy thứ có thể khôi phục khí huyết nói ra quản g i a đem những này cầm lấy đi chế biến một b á t cháo cho a nam b ồ i bổ thân thể vâng quản g i a đáp ứng một tiếng tại đông đảo tân khách một mặt không thôi trong ánh mắt đem mấy thứ bảo vật hướng về sau chủ nhanh chóng đi đến thực sự bại nhà a đông đảo tân khách nhao nhao một mặt vẻ cảm khái bọn hắn cống hiến bảo vật mặc dù đối sở hà không tính là gì nhưng đối với võ giả bình thường tới nói cũng coi như trí bảo dùng để luyện chế đ a n dược tuyệt đối có thể làm cho nhất phẩm võ giả tiết kiệm mấy năm khổ tu dùng để nấu cháo cũng quá mức lãng phí nhưng dù sao bảo vật đã đưa ra bọn hắn cũng không dám nói cái gì trương hổ tới sở nam đối một bên thở hồn hẹn trương hồ n g áp, đối phương vừa mới liều mình cứu hắn mặc dù không thành công nhưng ân tình hắn nhớ lao ra nhị ra trương hổ đi đến sở hà trước mặt hai người không người nói ra nó sát mặt trắng bệnh như tờ giấy giọt giọt mồ hôi lạnh từ nó gương mặt chạy sôi xuống tới hiển nhiên hắn hiện tại thường thế rất nặng nhưng lại không có bất kỳ cái gì biểu tố yên lặng chịu đựng một màn này để đông đảo tân khách đều âm thầm cảm thán là cái h ắ n tử đại ca vừa mới t r ư ơ n g hổ vì cứu ta bị tác động đến bị thương nặng một hồi trào đến phân hắn một điểm vừa vặn rất tốt sở nam thấp giọng rõ hỏi không cần sở hà lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g hổ đối phương cũng là hắn thu dưỡng cô nhi chỉ bất quá lúc trước nhìn nó cơ cảnh thông minh đem nó an bài tại sở nam bên người cũng chấn Cho trước chỉ cao cũng không để nó ra nhập chấn cho nên, nó không nhập thủ, phẩm. để đã ra ma mắt lâm ti. là võ sở i ê u s hà vung tay lên một cái màu xanh bình ngọc xuất hiện tại trương hồ trước mặt nói ra đây là thánh huyết đan chính là chữ a thương chúc cơ vô thượng bảo dưỡng ban cho ngươi ă n đi a trương hồ sắc mặt lộ ra kinh ngạc sau đó tại sở nam gật đầu về sau mở ra miệng bình từ nội bộ đổ ra một viên màu đỏ đan dược ném vào miệng bên trong đan dược vào miệng tức hóa h n h nó chỉ cảm thấy vô tận năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn không ngừng chữa trị thân thể của hắn đồng thời nhanh chóng đang trùng kích một cái trong suốt bình định chỉ gặp nó khí thế trên người bắt đầu tăng gọn nhất phẩm sơ kỳ nhất phẩm sơ kỳ đ ỉ n h phong nhất phẩm trung kỳ cuối cùng một mực đột phá đến nhất phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong mới dừng lại b à n h trương h ổ đứng dậy nó cảm thụ trong cơ thể lực lượng cường đại trên mặt lộ ra vẽ kích động đối sở h à c h ắ p tay nói ra đa tạ lao ra ban ân ân sở h à gật gật đầu nói ra từ nay về sau người đi theo sở nam bên người làm cái cận ệ vâng trương hồ gật gật đầu sau đó nó yên lặng đi đến sở nam bên người l ặ n g lặng đứng thẳng lúc đầu hắn liền là cùng theo sở nam một mực lớn lên đối với trong khi cận vệ một chuyện cũng không có chút nào lời h á n giận nhưng mà giờ phút này đông đảo tân khách nhìn lên trước mắt một màn toàn đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái gì cái này đã đột phá nhất phẩm trung kỳ đó là thánh huyết đan t đây chính là chấn ma t i đặc hữu bảo dược phổ thông bách hộ đều không có dự trữ đối với tam phẩm cường giả tới nói đều hữu dụng vậy mà liền như thế đưa cho một tên hộ vệ nhìn lao tử đều muốn đi sở phủ làm hộ vệ đây quả thực là một bước lên trời từ đó đi đến nhân sinh định phong giờ khác này đông đảo tân khách toàn đều lộ ra vẻ hâm mộ phải biết tại một phương quận thành bên trong có một vị nhất phẩm võ giả liền trở thành lập một phương không nhỏ gia tộc giống trung gia tôn gia các loại đều là như thế mà nhị phẩm võ giả cơ bản liền có thể thành lập một nhóm luân phái tại một phương quận thành đều có thể uy danh lan xa về phần tam phẩm võ giả t ỷ như thanh hải bang đã đứng tại quận thành định tiêm uy áp hết thảy mà chúng tân khách bên trong có không thiếu trong gia tộc trụ cột liền là nhất phẩm cường giả hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy sở hà phất tay liền tạo ra được một vị có thể so với trụ cột tồn tại lại làm sao có thể không g i ậ n mình chỉ chốc lát trong kiểu lâu sớm đã chuẩn bị xong thịt rượu toàn bộ bưng lên x o á t sở hà phất phất tay lục phong hét lớn một tiếng mở hiến về sau mấy vị sở phù quản gia bắt đầu chịu bàn mở rượu về p h â n sở hà sở nam huynh đệ thì đơn độc tại một bàn uống rượu nói chuyện hiếm từ đầu đến cuối đều không có nhìn đông đảo tân khách một chút cũng không có bất kỳ cái gì tân khách dám tới mở rượu từng cái đơn giản ăn mấy ngụm đối sở nam lại lần nữa nói hai câu chúc phúc từ liền nhao nhao cáo lui rời đi bách hộ Các người tốc ngươi thăng tiên thật là không thật độ chậm. là sở nam cười ờ m trực tiếp Hà u mở n ra ngươi hộp t h t cấm chỉ n g chậm, thi đ gặp bên trong để đó một cái hiện ra kim quang hổ bảo áo choàng trên đó cho người ta một sự uy hiếp chấn áp chi lực chính là lúc trước sở hà liều chết chém giết đầu hồ yêu ma vào ngoài bị c h ấ n ma ti nội bộ cao thủ khu trừ ma khí chế thành áo choàng nhưng c h ấ n nhiếp ngoại địch tụ tập thiên địa linh khí có trợ giúp võ giả tu luyện kính ngươi một chén sở nam không có cảm tạo mà là lại lần nữa cầm lấy một chén rượu nhưng mà một màn này để một chút chưa rời đi tân khách lại lần nữa giật mình bọn hắn mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại có thể cảm giác được nó tán phát cường đại vì thế tối thiểu nó hổ bào bản thể tu vi sẽ không thua tam phẩm con đường ta đi không người có thể cả từ trúc chương hai trăm ba mươi đại càn c h i đ ỉ n h duy bản toàn n g ư ờ i sau hai canh giờ tân khách tan hết sở hà xuất l í n h c h ấ n ma vệ rời đi khách sạn hôm nay hắn còn muốn đi c h ấ n ma doanh thay quân x o á t sở hà xoay người phía trên còn lại trăm vệ cũng đều theo thật x á t triệu nguyên đang dược sự tình xác định sao đại nhân là thật nội bộ ghi chép bên trong đế đô tổng bộ xác thực có mấy cái sinh sinh tạo hóa đan nhưng người chết sống lại sinh cốt thế nhưng bị liệt là chiến lược tài nguyên căn bản không phải dùng điểm công lao có thể trao đổi chỉ có thể muốn những biện pháp khác triệu nguyên lập tức nhanh chóng hồi đáp đồng thời nó tới gần sở hà lại lần nữa nói ra tí thử chờ đại nhân cũng tra được mấy loại tay cụt mọc lại biện pháp nhưng là trước mắt một có một loại là hoàn toàn không di chứng nhị ra cánh tay cũng không phải phổ thông tay cụt、Tốt. sở hà gật gật đầu hai con ngươi lóe lên một vệt sáng trước mắt hắn chỉ có hai loại chấp nghiệm một đ a n g lâm vương này huyền u y ễ n thế giới đ ỉ n h phong nhìn xem thế giới phồn hoa áo nghĩa hai trợ sở nam khôi phục nó cánh tay phải lại lần nữa là người bình thường lắc đầu sở hà một lại nghĩ quá nhiều hắn hiện tại cần phải làm là như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể có năng lực hướng đế đô đòi hỏi đ á n g dược thậm chí trực tiếp xuất linh giới trướng nhập đế đô đ o ạ thuốc t đi sở hà kéo một cái c ư ơ n g ngựa hướng chấn ma doanh chạy đi hậu phương trên trăm chấn ma vệ cùng nhau đuổi theo một đường mạnh mẽ đ ô n g tới vạn người tránh l u i căn bản không có bất kỳ thu liễm lại y nguyên không có bất kỳ người nào dám nổi giận bởi vì liền ngay cả phổ thông bách tính cũng biết hôm nay chính là chấn ma doanh thay quân này trong t đạp đường phố chính là lệ cũ một là tuyên cáo mới chấn ma doanh vào ở thanh sơn quận hai là uy hiếp quận bên trong cấp đại thế lực ai mới là đại ca thanh hải bang chủ sở ken làm bang b à ảnh trong đại điện vang lên điên cuồng quảng đồ vật thanh âm bị hù cổng đông đảo thủ vệ sắc mặt trắng bệnh căn bản vốn không dám phát ra một thanh âm nào sinh sợ làm cho người ở bên trong chú ý trong đại điện khắp nơi trên đất bình ngọc cái bàn tàn núi vương long sắc mặt tái xanh đứng ở trung ương nắm đấm bóp c ạ p c ạ p chỉ vang sợ hạ hãn vậy mà trước mặt mọi người rét nhi tự ta còn vũ nhục bản bán chủ khẩu khí này bản bán chủ núi không trôi đại trưởng lão hôm nay ngươi vì sao không xuất thủ chẳng lẽ thật chính là sợ cái kia cái mao đầu tiểu tử không thành vương long đem ánh mắt nhìn về phía phía trên láo giả mao đầu tiểu tử đại trưởng lao biên sắc đột nhiên v ũ một cái cái bàn b à ảnh quát l ệ n h nói người gặp qua tam phẩm trung kỳ khoác kim gỉ dao long áo bào đỏ chấn ma vệ bách hộ mao đầu tiểu tử hiện tại hắn nhưng là thanh sơn quận chấn ma doanh bách hộ trên danh nghĩa liền là thanh sơn quận quận trường cũng nhận hắn ba phần tiết chế hôm nay hắn nếu không phải sợ ảnh hưởng quá lớn chỉ sợ chúng ta thanh hải bang thật sự phải có diện ba nguy hiểm nói xong đại trưởng lao trên mặt lộ ra một tia kiên k��ị hắn sở dĩ tại hôm nay không có xuất thủ không chỉ là lo lắng tại thay quân này g khiêu khích c h ấ n ma vệ sẽ bị c h ấ n ma ti ghi hận chủ yếu là hắn tại sở hà trên thân cảm nhận được nhàn nhạt tử vong nguy cơ trực giác nói cho hắn biết nếu hắn xuất thủ cái nào sợ sẽ là chính hắn đều sẽ vất lạc mặc dù cái này trực giác rất ngang đường nhưng hắn lại có thể nào dám cầm tính mạng của mình đi cược vậy làm sao bây giờ khó nói hôm nay cựu hận giống như này quá khứ song nhi chết vô ích mặc cho từ cái kia sở hà tiêu giao thiên địa không thành vương long y nguyên không cam lòng quát hắn căn bản nuốt không trôi một hơi này nhi tử tử vong cũng không tính là gì cùng l ò n thì đêm nay lại cố gắng một chút nhưng bây giờ hắn trước mặt mọi người quỳ xuống đất nửa nén hương bị toàn bộ thanh sơn quận c á c đại thế lực toàn bộ nhìn thấy có thể nói là mất hết thể diện sau này tại toàn bộ thanh sơn quận kinh nghiệm của hắn đem sẽ trở thành đám người cho cười là sở hạ uy danh b ả n đạp đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua đại trưởng lao k h o á t k h o á t tay nói ra việc cấp bách là hướng châu phủ mấy đại môn phiền hỏi thăm sở h ạ phía sau đến cùng có hay không hậu t r ư ở n g hắn tại sao lại trong thời gian thật ngắn đột phá tam phẩm những này nếu là không hiểu rõ không được tùy tiện độc thủ lời nói bế nó nhìn xem vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy không p h ẫ n vương long nhắc nhở nói gần nhất trong khoảng thời gian này nhất định phải an phận thủ thưởng cái kia sở hà tất nhiên sẽ tìm kiếm chúng ta thanh hải bàn phiên phước nếu chúng ta bị nó bắt được cái gì không nên có nhược điểm rất có thể sẽ lâm vào cảnh hiền uy Tốt. vương long gật gật đầu hắn cũng không phải thấy không rõ tình thế người biết được bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm muốn bàn bạc kỹ hơn về phần sở hà hôm nay cho hắn vũ n h ụ hắn tất nhiên muốn lấy gấp mười lần gấp trăm lần trước đến báo thủ nhưng mà hắn nhưng không biết tương lai hắn chết nhiều thảm thanh sơn quận trung ương Có c một hai ỗ to lớn đất trống, tứ lớn p h í t ư ờ n con a kẻ ngươi o đều thấy h ô n bên trong cụ. nhìn về phía sở hà lộ ra một đạo dị dạng con mang một tháng trước hai người vừa ở ngoài thành miếu sơn thần tặc qua lúc ấy tu vi của đối phương cũng mới vừa đ ă n g lầm nhị phẩm lại độc lập chém giết bạch liên giáo một cái nghèo túng trường lao tự thân còn chưa bị thương tổn lúc ấy hắn liền đối sở hà rất lao mắt mà nhìn cho rằng đối phương tuyệt đối sẽ xông ra thuận theo thiên địa quả nhiên một mấy ngày nữa đối phương liền lên làm tổng kỳ đi cựu hữu chấn chấp hành nhiệm vụ uy danh hiền hách vì thế khi hắn nghe được sở hà vẫn lạc tại cựu hữu chấn lúc còn cảm khái nó tráng niên mất sớm ra ngựa bọc thây nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới vẹn vẹn không quá mấy ngày khi hắn tại nhận được tin tức lúc sở hà đã đột phá tam phẩm trung kỳ lên làm lục danh bắc hộ đồng thời nó muốn xuất lĩnh giới trướng đến đây thanh sơn quận cùng hắn thay quân một tháng đối phương liền từ một cái hắn xem trọng t h i ê n tài trưởng thành lại nhưng cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại ai có thể tin tưởng thiết minh nhưng có tới chậm sở hà xuống ngựa vừa cười vừa nói hắn mặc dù bản tính c n g vọng nhưng thiết quân lúc trước đối với hắn cũng phi thường tốt ở trước mặt đối phương không cần chứa đại đương nhiên không có thiết quân k h o á t khoác tay nói ra đi lao thiết mang ngươi tại cái này chấn ma doanh đi một vòng tương lai ba năm nơi này nhưng liền là của ngươi địa bàn nói xong liền dẫn đầu sở hà xem xét chấn ma doanh các nơi trọng địa tỷ như kho binh khí địa lao tu luyện thất đ a n dược phòng các loại chỉnh thể tới nói thanh sơn chấn ma doanh cũng không có quá quý giá đồ vật kho binh khí bên trong cũng chính là một chút thường quy phi ngư phục chấn ma đao số lượng toàn đều có hạn không đủ hai trăm số lượng đương nhiên đây là đối chấn ma ti tới nói nếu như thả tại ngoại giới đầy đủ để bất kỳ tam phẩm tông môn hâm mộ đến phát cuồng một lúc lâu sau thiết quân cùng sở hà cáo biệt xuất lĩnh giới t r ư ớ n g trăm vệ hướng vân châu mà đi hắn cũng cần mau trở về p h ụ mệnh chấn ma trong doanh gương phía trên cung điện sở hà lẳng đứng thẳng hai con ngửa mặt lên trời bà khí nói không bao lâu nữa đại càn c h i đ ỉ n h duy bản toàn n g ư ờ i con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm ba mươi mốt thanh sơn quận địa lao điên cùng giết yêu ma vào đêm c h ấ n ma doanh trụ sở địa lao cửa vào sở hạ nhìn qua phía trước cái này cùng vân châu c h ấ n ma tổng bộ so rõ ràng bản nhỏ hào địa lao hai con ngươi hiện lên một tia dị dạng q u a n mang đại nhân đây là địa lao chìa khóa lục phong xuất ra một thanh huyền thiết chế thành chìa khóa đưa cho sở hạ nói ra trong này giam giữ đều là một chút không quá quan trọng yêu ma nhưng mỗi người bọn họ cũng đều có một ít giá trị bởi vậy kỳ trước bách hộ đều sẽ theo lệ cũ đến tra tấn một phen nếm thử có thể hay không hỏi ra chút gì bất quá những yêu ma này cũng đều tương đối thông minh cơ bản rất ít nói cái gì tin tức hữu dụng chỉ là ngẫu nhiên tung ra một điểm đến bảo mệnh đi xuống đi sở hà k h o á t khoác tay là thuộc hạ cáo lui lục phong đáp quay người rời đi có chút ý tứ cũng không biết trước mấy đời đến cùng sẽ lưu lại nhiều ít có giá trị yêu ma sở hà nội tâm thầm nghĩ dựa theo chấn ma ti quy củ chém giết yêu ma cùng bắt yêu ma công lao chính là ngăn nhau bởi vậy chấn ma vệ xuất thủ thỉnh t h o n g sẽ đem một vài khả năng có giá trị yêu ma bắt sống muốn từ bọn hắn miệng lấy được một chút tin tức có giá trị dùng cái này đem đổi lấy càng nhiều công lao vân châu chấn ma ti chấn ma nhà ngục cũng là như thế đương nhiên những cái kia y ê u m a cũng không đốc phần lớn chỉ biết chun chút bàn giao hữu dụng tin tức dùng cái này cầu được có thể nhiều sống một đoạn thời gian đối với cái này chấn ma vệ cũng không có cách dù sao chém giết địa lao y ê u m a là một có công lao cho dù tin tức thiếu điểm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn bất quá đối với những khác chấn ma vệ tới nói là khảo vấn tin tức c h i địa đối xử hà tới nói lại có càng sâu đích một tầng tác dụng gian giác mở ra địa lao đi vào một tầng đều là phổ thông nhất phẩm yêu ma để dùng cho mới nhập danh trấn ma vệ tăng thêm lòng dũng cảm bọn chúng nhìn qua sở hà thân ảnh toàn đều bị h ù co lại trong góc tràn đầy vẻ hoảng sợ nhưng mà sở hà lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn chúng trực tiếp xuống đất tầng hai giống a cô các loại quỷ dị gọi tiếng vang lên chỉ gặp trên trăm đầu nhị phẩm yêu ma đang gọi lấy phản phất rất vui vẻ có thể nhìn thấy sở hà đến đặc biệt là trong đó một chút khí tức yêu đ ớt yêu ma như là bắt được cây cỏ cứu mạng nói ra lao phu có bí mật rất bí mật trọng yếu chỉ cần ngươi cho lão phu làm một viên thánh huyết đan liền có thể lan mới tới bách hộ đại nhân bí mật của nó ta cũng hiểu biết nhưng ta chỉ cần một viên thiên huyết đan là được ngươi tử vì phụ thời gian đã không nhiều ngươi lại muốn cùng ngươi vi phụ tranh lúc trước nên đem ngươi bắn trên tường n h a n g ư ơ i cái lao giả ai không phải lập tức sẽ chết ngươi đều bao nhiêu tuổi là nhi tử tương lai chết không nên lại nói tiếp sau ai là ai cha còn chưa nhất định đâu trong lúc nhất thời toàn bộ địa lao tầng hai triệt để vỡ tổ phụ tử bất hỏa thân hữu tương tản hình tượng chỗ nào cũng có bọn chúng đều bị giam giữ quá lâu đã đặt dấu hết đèn tắt hình dạng đời trước bách hộ thiết quân chính là một cái chỉ biết là chạm yêu trừ ma tồn tại căn bản là không có xuống mấy lần địa lao cũng tự nhiên không cho nó nhóm tài nguyên bồi bổ cái này cũng dẫn đến trọn vẹn ba năm ở giữa liền đem những này nhị phẩm yêu ma mà chết mới có thể xuất hiện một màn trước mắt đáng tiếc nhất định để bọn hắn thất vọng sở hà nhìn qua trong địa lao chu lên yêu ma trên mặt lộ ra một tia nguy cười vung tay lên b à n h b à n h vành mười cái lao tù đại cửa bị mở ra còn chưa chở bên trong yêu ma kịp phản ứng tình h ố n như thế nào siêu siêu Siêu. một đạo ư u quang không ngừng tại địa lao bên trong lớp lóe mỗi một hơi thở đều nắm chắc cái yêu ma y mắng té ngã trên đất một màn này bị hù cái khác trong lao tù yêu ma đ i ê n cuồng kêu thảm a giết người không đúng giết yêu cứu mạng a chấn ma vệ điên rồi ai đến ngăn cản một cái thê thảm tiếng cầu xin tha thứ vang vọng chống trại địa lao nhưng mà nhất định không có bất luận kẻ nào đến cứu bọn họ nửa nén hương sau toàn bộ địa lao tầng hai lặng ngắt như tờ hoàn toàn t í n h mịch thế nhưng là trên đất máu tươi lại trọn vẹn không dưới ba thức dày thành dòng sông thái độ hướng tầng thứ ba chạy x u ô i mà đi s ở hà nhanh chân tại huyết thủy bên trong hành tàu ba ba ba nó mỗi một bước rơi xuống đều tiện lên vô biên huyết thủy nhưng nó trên mặt biểu lộ lại dị thường bình thản đồng thời nó huyết hồng sắc d à y bó bên trên cũng không có nhiễm bất kỳ vết máu nào đây chính là khoác lụa hồng gỉ dao lòng kim bảo năng lực thủy hỏa bất sâm không nhuấn bụi trần hệ thống trước mắt chung bao nhiêu ít yêu ma điểm ký chủ trước mắt tổng cộng có yêu ma điểm một nghìn tám trăm điểm đột phá tam phẩm hậu kỳ cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần năm ngàn năm ngàn sở hạ nghe được năm cái số này âm thầm vung lỏng một hơi nguyên bản trước đó mỗi một lần đột phá liền là gấp đội đi lên trên tam phẩm sơ kỳ t h ă n g cấp đến tam phẩm trung kỳ là ba nghìn hai trăm điểm nếu như lại hướng lên tăng gấp đôi liền là sáu nghìn bốn trăm điểm nhìn như cũng không có quá bất hợp lý nhưng cứ như vậy vượt lên đi thần đều không thể nào tiếp thu được đến lúc đó chỉ sợ đột phá đến tám cựu phẩm liền là đem toàn bộ đại cản khu vực tất cả y o ma toàn bộ đ ổ sắt đều không đủ chỗ này không biết một trang giấy trồng bốn mươi hai lần liền có thể đạt tới ngoài hành tinh húng chi hắn vẫn chỉ là cá nhân muốn thật sự là như thế gấp đội đi lên trên sở hà chỉ có thể nói hệ thống này không cần cũng được ba tầng dưới tổng cộng có không dưới ba mươi cái lao tù trong đó bên trong giam giữ yêu ma chỉ chiếm chừng phân nửa bọn chúng khi nhìn đến sở hà thân ả n h lúc sắc mặt đều là tương đối quái dị hiển nhiên bọn hắn nghe được vừa mới tầng hai tiếng đều t h ẳ n g thiết vị này chắc hẳn liền là mới tới bách hộ đại nhân một cái đầu chó yêu ma đ ị n h nọt nói ra tại hạ vốn là trong núi một c h ó vương cơ duyên xảo hợp đi yêu đạo một làm qua cái gì chuyện xấu cái này là chúc mừng đại nhân quan mới tiền nhiệm ta chủ động bàn giao một cái tin tức thành đ ô n g tám trăm dặm bên ngoài có một cái yêu ma cứ điểm ám hiệu bên trên câu cậu vật là ai hạ câu cậu vật là ta lời nói bế đầu chó yêu ma thấp thỏm liếm liếm đầu lưỡi liếm chó nó bên cạnh trong lao tù yêu ma c h â m trọng nói ai liếm chó làm sao vậy lao tử vốn chính là chó lại nói đại nhân chính là c h ấ n ma vệ bác hộ cho hắn làm liếm chó không mất mặt đầu cho yêu ma tại chỗ phản bác nó cũng không nghĩ như thế hèn m ọ n một là trời sinh nó l à gan cũng không phải là rất lớn hai là lầu hai huyết thủy đều đã chạy xuôi đến nó dưới chân bách hộ đại nhân này tới là làm cái gì là muốn đến thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng đi lão phu chính là quỷ sơn đòi quỷ vương biết rất nhiều liên quan tới quỷ sơn hạch tâm bí mật bản vương chính là âm thi vương biết được một chút liên quan tới đại cản đế đô quan viên cấu kết thi tông bí ẩn ngươi định dùng sao là đổi giờ phút này ba tầng chúng yêu ma cũng cũng bắt đầu hoặc cao ngạo hoặc trang bê giới thiệu mình vô tình hay cố ý nói ra giá trị của mình chỉ có trong góc một cái lôi thôi lao đầu không nói gì lời nói hắng lặng, lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó n h ư không phải nó trên thân còn tản ra khí t ứ c sở hà đều sẽ cho rằng h ắ n chỉ là một cái chết yêu ma xuất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía n ó băng lánh mà hỏi ngươi vì sao không giới thiệu mình con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm ba mươi hai võ si lao đầu yêu ma điểm b ạ o t h n g năm nghìn bốn trăm xuất nghe được sở hà băng lánh t r a hỏi đông đ ả o yêu ma cho là hắn tạ i sinh khí sợ hai bị t h a i bay vạ gió nhao nhao thuyết phục bắt đầu lao q u á i vật mau tỉnh lại mới tới bách hộ đại nhân đến xem chúng ta ngươi mau chạy tới cái tự giới thiệu lao giả ngươi không muốn sống chớ liên lụy chúng ta ngươi ngược lại là bắt đầu nói hai câu à, nhanh lên nói xong Còn、có ò n c yêu ma muốn cầm tiểu côn đi đâm l ô i thôi lao đầu đáng tiếc côn căn bản vốn không đủ dài cuối cùng gấp đầu chó yêu ma c ở i quần muốn cho lao đầu tới một cái hoàng hà nhập thân lưu mới khiến cho lao đầu chậm rãi mở ra hai con ngươi nó đục n g ầ u hai con ngươi nhìn về phía sở h à lắc đầu cười khổ nói giới thiệu cùng không giới thiệu lại có gì phân biệt chẳng lẽ đại nhân còn có thể bởi vì ta giới thiệu liền từ bỏ giết chóc không thành cái gì nghe được lôi thôi lao đầu chúng yêu ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi có ý tứ sở hạ nhìn về phía trước ngồi xếp bằng lôi thôi lao đầu l ệ n h như b ă n g nói ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến bản bách hộ sẽ không bỏ qua các ngươi ha ha lôi thôi lão đầu ngửa mặt lên trời cười thảm hai tiếng nói đại nhân từ dưới đến từ về sau nhìn về phía chúng ta ánh mắt liền như là đang nhìn con mồi mặc dù chẳng biết tại sao nhưng hiển nhiên đối với chúng ta đã ôm lấy kiên định sắc ý hôm nay một chết cũng coi như giải thoát lời nói bế lôi thôi lão đầu nhắm lại hai con ngươi không nói thêm gì nữa cái này không phải thật sự nhất định không phải thật sự đầu chó yêu ma một mặt vẻ không tin đem ánh mắt nhìn về phía sở hà lộ ra cầu khẩn vẻ sợ hãi đại nhân hãn tại hồ nói đúng không đúng ngươi cũng không có muốn giết a nó còn chưa có nói xong liền cảm giác mình cổ mát lạnh ý thức cực tốc biến mất thân thể hướng phía sau n g ã xuống lan đất đầu lâu còn lộ ra vẻ không tin a bên cạnh quỷ vương bị hù hét lên một tiếng nhưng mà sau một khắc tầm mắt của nàng liền bị một thanh hắc đao bao phủ x o á t x o á t s ở hà trong tay chấn ma đao không ngừng vung ra mỗi một lần rơi xuống đều có một vị tam phẩm yêu ma v ỡ lạc có thể nói là mười bước giết một yêu trăm mét không lưu hành đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì sở hà thực lực mạnh càng quan trọng hơn là trong lao tù yêu ma quá mức suy yếu bọn hắn từng cái đều ở vào nửa dầu hết đèn tắt xu thế sức chiến đấu so phổ thông nhị phẩm yêu ma cũng cường không nhiều lắm đối ở hiện tại sở hà tớ i nói bọn hắn cùng lớn một chút sâu kiến cũng không có gì khác nhau húng chi còn không cách nào bỏ chạy hệ thống thanh âm không ngừng vang lên k e n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm trung kỳ đầu chó yêu ma miểu sắt liền là đẹp trai thu hoạch được yêu ma điểm một trăm k e n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm hậu kỳ nói quỷ vương câu dẫn cũng vô hiệu thu hoạch được yêu ma điểm hai trăm chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm hậu kỳ trời thi vương giờ phút này hệ thống giao diện bên trên yêu ma điểm số điên cuồng b ạ o tăng so trước đó sở hà trong tưởng tượng muốn bao nhiêu không ít nguyên bản nó nhận là tam phẩm trùng kỳ yêu ma hẳn là cũng liền năm mươi điểm theo như cái này thì hệ thống cũng không phải quá mức hố bằng không sở hà muốn đột phá cần thiết chém giết yêu ma cũng quá nhiều mười hơi sau sở hà đứng tại trong địa lao toàn bộ địa lao ba tầng chỉ còn lại lôi thôi lao đầu một vị yêu ma xếp bằng ở trong lao tủ còn lại đều là nằm trong vũng máu ngươi không sợ sở hà nhìn qua bình tĩnh lao đổi hỏi không sợ lời o đầu đầu lắc c ư nói, có có、si, nói c bế t lao i gì thể l đầu đục ngầu hai con ngươi hiện lên một tia sáng liên phản phất một cái chân chính voxi、si, ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết muốn tai chiến một lần cuối cùng giang giác sở hà một đao bổ ra lao tủ hướng vào phía trong đi đến、Soát. lão đầu hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia hát quang ống tay h á o dưới n ắ m đấm nổi g ầ n xanh lợi trào xuất hiện trên mặt nhưng như cũ mây trôi nước chạy chờ đợi sở hà từng bước một tới gần không sai hắn cũng không phải là v õ s、si. y vừa mới lời nói chỉ là muốn để sở hà tới gần nó mà thôi nó tình huống hiện tại cũng phi thường không tốt chỉ có một kích chi lực cho nên hắn nhất định phải tại sở hà tới gần hắn thời cơ tốt nhất lúc tới một cái tất sát như thế nó mới có cơ hội sống sót ngay tại sở hà tới gần nó năm mét tức sẽ ra tay chi tức một đạo băng lanh nhâm chuyển vào nó trong thai n g ư ơ i cho rằng có thể lừa gạt được bản bách hộ x o á t đen sáng lừng lánh lao t ủ b à n h lao đầu bưng bít lấy cổ tuyệt vọng b ằ n g ngã xuống cho đến chết nó cũng một nghĩ rõ ràng vì sao sở hà rõ ràng nhìn ra âm n g u của nó nhưng lại muốn cho nó hy vọng khó nói liền là trêu đùa nó không thành côn vọng vụng về diễn kỹ sở hà nhìn qua lao đầu thi thể khinh thường lắc đầu hã từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng lao đầu nói lời một cái không sợ chết yêu ma như thế nào lại còn sống tồn tại trong lao t ủ đồng thời coi như nó nói làm thật sở hà cũng không hưng t h ú song thành đối phương nguyện vọng có trời mới biết có nhiều thiếu thiên tiêu là tại tự phụ bên trong vấn lạc trở thành trò cười tại tổ tinh bên trong các đại kịch truyền hình cũng đều như thế quay t r ụ n h â n vật chính tín nhiệm hắn người từ đó bị thương nặng chậm c h ễ quá nhiều chuyện keng chúc mừng ký chủ chém giết tứ phẩm trung kỳ tà ma vẫn như cũ m i ệ u sát đại lao phong phạm thu hoạch được yêu ma điểm 2.000. tứ phẩm trung kỳ 2.000 yêu ma điểm nghe được hệ thống sở hà trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mới hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là thanh sơn quận trấn ma doanh lại có tứ phẩm trung kỳ yêu ma bởi vì dựa theo lệ cũ phạm là tứ phẩm yêu ma đô sẽ được đưa đến vân châu tổng bộ c h ấ n ma nhà ngục giam giữ lại thêm vừa mới lao đầu yêu ma khí thế trên người cũng không có so cái khác yêu ma khí thế mạnh hơn ít, hắn cũng không nghĩ nhiều hiện tại xem ra khả năng chính là bởi vì yêu ma kia bị thương quá nặng mới có thể bị đồng ý hứa quan áp tại thanh sơn quận trong địa lao hệ thống cái này hai n g h n yêu ma điểm là tình huống như thế nào ký chủ căn cứ tu vi của ngươi lấy được yêu ma điểm cũng là khác biệt cái này hai nghìn điểm vẫn là này yêu ma không phải bình thường nếu không hiện tại ngươi chém giết phổ thông tứ phẩm trung kỳ yêu ma chỉ có thể thu được một nghìn năm trăm yêu ma điểm hệ thống tại sao ta cảm giác liền là ngươi đang ăn trộm ký chủ người ta thanh bạch không tin ngươi s o á t người về l ố t sở hạ còn s o á t người người có thai sao hệ thống hiện tại ta hết thể đến cỡ nào yêu ma điểm ký chủ trước mắt yêu ma điểm tổng số là năm nghìn bốn trăm điểm rất tốt sở hạ hài lòng gật đầu địa lao ba tầng yêu ma yếu nhất cũng có tam phẩm trung kỳ cơ bản đều giá trị một trăm yêu ma điểm hai trăm bốn trăm cũng có mấy cái mặc dù h ắ n lần này lần đem thanh sơn chấn ma doanh trên trăm năm tích lũy yêu ma toàn bộ chém giết nhưng tối thiểu kết quả là tốt 3. 3. 3. sở hà từng bước một đạp trên huyết thủy đi ra địa lao ngước đầu nhìn lên khắp thiên tinh sống hai con ngươi hiện lên một đạo bạc khí tiếp xuống liền là đột phá tam phẩm hậu kỳ sau đó trúng kích tứ phẩm con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm ba mươi ba sở hà sở nam đi qua vân châu trấn ma trụ sở một tòa h uy nghiêm trong c u n g điện tiền hạo có chút thấp thỏm đứng ở phía dưới nhìn qua phía trên sắc mặt nghiêm nghị tru thương hỏi đại nhân không biết ra cái đại sự gì chẳng lẽ lại có tông môn cấu kết yêu ma muốn gây chuyện không thành không trách tiền hạo khẩn trương nửa canh giờ trước hắn liền bị chu thương phái người gọi kết quả hắn vừa vào đại điện liền phát hiện chu thương không nói một lời trầm tư để hắn sửng sốt làm đứng nửa canh giờ không dám nói lời nào chuyện gì chu thương diện mục nghiêm trọng ném ra một cái quần trục nói ra đây chính là ngươi phái người đưa tới sở hà tài liệu cà kẽ xác nhận qua sao xuất tiền hạo lập tức nhặt lên quần trục mở ra xem sở hà thanh sơn còn người sống phụ mâu trước kia bởi vì bệnh c h ế t vong có một thân đệ đệ sau dựa vào thông minh tài trí một mình tại thanh sơn quận thành lập sở phủ có thể so với phổ thông nhất phẩm gia tộc được vinh dự kỳ tài đại nhân không biết có gì không ổn tiền hạo nghi ngờ hỏi cái này nội dung bên trong hắn để trương uy điều tra c h ọ n vẹn ba lần còn đi quận thành thành trí bên trong tìm đ v c qua ứng chuẩn sắc không sai chỗ nào xảy ra vấn đề mình n h ì n chu thương sắc mặt lạnh lẽo phất tay lại lần nữa ném ra một cái quần trục x o á t tiền hạo vội vàng mở ra xem xét chỉ gặp bên trong ghi lại nội dung cùng hắn đưa lên cơ bản nhất trí bất quá tại trước kiệu kinh lịch nơi đó thêm ra mấy dòng chữ đại cản chín trăm tám mươi lăm năm thanh sơn quận mây huyện đại quy mô yêu ma công thành xung quanh thôn tràng toàn bộ bị yêu ma huyết tẩy lúc ấy vân châu trấn ma ti tinh nhuệ bị bạch liên giáo kiềm chế đành phải lâm thời t r i ê u mộ tông môn đệ tử tiến đến trợ giúp nhưng mặc dù cuối cùng hủy diệt yêu ma đại quân mây huyện chung quanh tám mươi một cái thôn tràng cư dân lại không ai sống sót xử sưng mây huyện diệt môn huyết t h n cái này tiên hạo nhìn xem mới ghi chép phản phất đoán được cái gì quả nhiên sau một khắc chú thương liền nói ra lúc trước theo một ít lao nhân hồi ức một cái gậy như que tuổi toàn thân đấm máu cụt một tay tiểu hài có một cái khác gậy như que tuổi hôn mê tiểu hài một điểm một điểm trên mặt đất b ò nó toàn thân trên d ư ớ i không một chỗ tốt ra song đồng đều không thể tập trung lại gắt gao che chở trên lưng người lúc ấy ngay cả đông đảo tên ăn mày đều cho rằng hai cái tiểu hài không cách nào còn sống nhưng về sau hai người bọn họ bằng vào ý chí cùng chó hoang dành ăn ngủ ngựa tương ngoan cường còn sống sót ở sau đó mới cùng n g ư ờ i báo cáo nhất trí cái gì tiền hạo song đồng bắt đầu kịch liệt rung động nó trong đầu hiện ra một bức tranh một cái toàn thân đẫm máu khô gầy tiểu nam hài con ca ca trên mặt đất b ò trên đường đi lưu lại hai hàng thật sâu h ế tấn rất khó tưởng tượng hai cái không đủ mười tuổi hải tử đến cùng là thế nào tại bị chỉ sai đường tình h ô n dưới còn sống trở lại của thành khi đó g i ã ngoại nhưng khắp nơi trên đất là yêu ma g i ã thú nó đại nhân hắn còn v ỡ lạc húng chi hai cái hài đồng hô t i ê n hạo hít sâu một hơi chắp tay nói ra đại nhân tuy thuộc hạ không biết sở hạ tại sao lại cố ý biến mất quá khứ của hắn nhưng thuộc hạ tin tưởng cách làm người của hắn hắn nhập c h ấ n ma ti tuyệt đối không có ý muốn hạ i người bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng yêu ma đồng quy vô tận thuộc hạ nguyện ý vì hắn đảm bảo lời nói bế tiền hạo trên mặt lộ ra vẻ kiến định rõ ràng là dự định là sở hà chống đỡ g i ấ u diếm sự tình bởi vì loại sự tình này nếu là truy đến cùng bắt đầu sở hà tất nhiên sẽ bị liên lụy sự tốt đẹp tiền đồ hủy hết đồng thời phía trên rất có thể sẽ đích thân hỏi thăm hắn biến mất đoạn thời gian kia kinh lịch làm như thế quả thực là lại lần nữa bóc sở hà vết sẹo người A, làm việc vẫn như cũ như thế lô mãng chu thương bất đắc dĩ lắc đầu nói ra bản chỉ huy sứ đương nhiên biết được sở hà không có vấn đề hắn nhập chấn ma ti đại khái xuất là vì đế đô tổng bộ cái kia mấy cái sinh tạo hóa đan là đệ, đệ của hắn tay cụt mọc lại n ặ n g như thế tình nghĩa huynh đệ tồn tại như thế nào lại có vấn đề chỉ bất quá thời gian trước kinh lịch mới khiến cho hắn làm việc khác hẳn với t h ư ờ n g nhân sở nam cánh tay phải đại khái xuất là vì sở hà m à đức thì ra là thế tiền hạo yên lặng vung lòng một hơi hắn còn tưởng rằng phía trên muốn xử phạt sở hà đâu xem ra hắn là nghĩ nhiều chỉ bất quá đã không vấn đề vì sao đem hắn gọi tới ngươi nhìn lại một chút cái này chu thương đem một cái khác quyển trục đưa cho tiền hạo x u t tiền hạo mở ra hai con ngươi ngưng tụ quyển trục bên trong thình lình ghi chép vân châu bạch liên giáo tổng bộ vị trí đang tại thanh sơn quận bên cạnh hát sơn đầm l ầ y phía d đại nhân nếu như đã tra ra bạch liên giáo tổng bộ địa chỉ chúng ta nhanh lên tập hợp các doanh xuất thủ nhất cử tiêu diệt t i ê n hạo trên mặt lộ ra một tia sát ý hiển nhiên hắn đ u ô i bạch liên giáo cực độ cựu hận dù sao vân châu vẫn lạc trấn ma vệ một nửa đều cùng bạch liên giáo có quan hệ trừ một chút mới gia nhập c h ấ n ma vệ cái khác đều cùng bạch liên giáo có huyết cựu đồng thời nếu như như vậy hủy diệt một châu chi địa bạch liên giáo tổng bộ có thể nói là một cái công lớn đế đô tổng bộ sẽ ban thưởng đại lượng lời khen không thể chu thương lắc đầu nói ra bạch liên giáo nội tình chúng ta còn không rõ ràng lắm hiện tại thiết đại nhân còn chưa trở về lấy trước mắt chấn ma ti lực lượng cho dù hủy diệt đối phương cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận tổn thất trọng đại đến lúc đó vân châu thế lực khác dễ dàng thừa dịp lửa nháo sự cho nên trước mắt còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất cái này tiền hạo trên mặt lộ ra v ẻ cô đơn nhưng hắn biết chu thương nói là sự thật một khi chấn ma ti chiến tổn quá nhiều tất nhiên sẽ để vân châu dung chuyển đồng thời xung quanh những châu p h ụ khác cũng đều rất không yên ổn đến lúc đó không có khả năng có thực lực trợ giúp bọn hắn cử động lần này không ổn tiền hạo cao mày nói đại nhân vậy chúng ta cũng không thể không hề làm gì bỏ mặc bạch liên giáo khôi phục nguyên khí đương nhiên không có khả năng chu thương trên mặt lộ ra cùng một chỗ mỉm cười nói ra chúng ta tại thanh sơn quận thế nhưng là còn có một lá vương bài không đọc dùng sở hạ đúng kinh nghiệm của hắn đơn giản quá trọng yếu chúng ta chỉ cần đem trong đó kim kiếm môn sửa chữa thành c h ấ n ma vệ lại đem tin tức thả cho bạch liên giáo ngươi nói sẽ xuất hiện kết quả gì a nghe được chu thương tiền hạo hai con ngươi đột nhiên sáng lên nếu như tin tức này thả ra bạch liên giáo đại khái s u ấ t sẽ cho rằng sở hà gia nhập c h ấ n ma ti chính là tại tìm cơ hội báo thủ như vậy rất có thể sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo sở hà như vậy nếu như bọn hắn cùng sở h ạ bên kia sớm câu thông tốt liền có thể để sở h ạ biến thành một cái song mặt gián điệp như thế liền dễ dàng thăm dò bạch liên giáo nội bộ tình huống trần ma ti liền có cơ hội thiết kế bấy dập đem bạch liên giáo toàn bộ lừa g i ế t đi thôi đem tin tức này để lộ cho bạch liên giáo chú ý đừng cho bọn hắn phát giác ra được chu thương trần bồn phân p h ò nói vâng t i ê n hạo gật gật đầu nghi vấn hỏi đại nhân kim kiếm k ê u môn hiện tại tình huống như thế nào còn ở đó dễ dàng khởi loạt tử a kim kiếm môn chu thương trên mặt lộ ra cùng một chỗ khinh thường nói sớm tại năm năm trước đã bị không hiểu nhân vật đ ổ tông diệt môn bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm ba mươi bốn bạch liên giáo hưu đ ổ đột phá tam phẩm hậu kỳ thanh sơn quận bên ngoài hắc sơn đầm lầy nơi đây lâu dài ấm ngủ ấm ức khắp nơi trên đất độc trùng độc thảo liền ngay cả khí mê tan đều có thể đem người bình thường tùy tiện hạ độc chết bởi vậy bình thường căn bản không có bất kỳ người nào thú đạc trước khi nơi đây mà đây cũng chính là bạch liên giáo ở đây đóng quân trên trăm năm chưa bị phát hiện nguyên nhân cả cả hai ta phát đại tài cũng không phải đều là bản quả công lao lan không có lao nương chủ động cùng n g ư ơ i chui rừng tây nhỏ hai ta có thể nghe được như thế tin tức hữu dụng đi công lao về ngươi nhưng ngươi nhất thiếu lại theo giúp ta chui năm hồi rừng tây nhỏ không phải ta tất nhiên không thể làm một lần bốn hồi ba về thành g i a o c h ỉ gặp đầm lầy bên cạnh một gốc cây khổng lồ trên cây huệ đang đứng hai cái yêu ma một cái đầu chó yêu ma một cái quạ đen ngựa yêu nhìn khi thế rõ ràng đều là nhất phẩm yêu ma siêu siêu hai đầu yêu ma hướng trong đầm lầy phóng đi ba ba chị gặp hai đầu y ê u m a trực tiếp biến mất tại đầm lầy hạ đầm lầy phía dưới là một mảnh to lớn địa cung liên miên vài dặm chi đ ị a từng cái lớn chừng cái đấu giả minh châu treo trên vách tường chiều sáng lượng lớn y ê u m a ở cung điện dưới lòng đất bên trong về hình thầu chủng loại chi đầy đủ có thể nói là cái gì cần có đ ề u có giữa cung điện dưới lòng đất có một chỗ cung điện to lớn dân thư thánh nữ điện nơi này liền là vân châu các đ ờ i bạch liên thánh nữ trụ sở đại điện bên ngoài hai cái thị vệ lẳng lặng đứng thẳng nhìn không chớp mắt ba ba n ư ơ n theo một loạt tiếng bước chân văng lên chỉ gặp vừa mới đầu chó quạ đen yêu ma đi vào thánh nữ trước điện thông báo một tiếng liền nói lần này ra ngoài thám tính h đến tin tức trọng yếu cần phải lập tức hồi báo cho thánh nữ đại nhân quạ đen nữ yêu nói ra tốt một người thị vệ gật gật đầu đi vào đại điện thông báo giờ phút này một cái khác yêu ma đồng dạng là quạ đen yêu ma thứ nhất mặt vui vẻ nhìn xem quạ đen nữ yêu nói ra l ã o bà ngươi rốt cục trở về hai ngày này nhưng ta nhớ đến chết rồi nói xong nó đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía một bên đầu chó yêu ma nói đa t ạ huynh đệ ngươi hai ngày này chiếu cô thê tử của ta Các ca loại đại mời người qua mấy ngày trong ố uống t nhất một t ậ gật gật n Không cần hẳn trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ vị, kiên định nói, về sau có cơ hội ta cũng khách khí, kia chó hội nhiều chiếu cố một chút. có cơ cố Đầu đầu, là. lộ lại yêu sau ma mặt một một ra ta t r vị, về sẽ đại điện chúng rất cường hoành yêu ma ngồi ngay ngắn ở hai bên nghị luận không nghĩ tới chúng ta lần này hao phí lớn như thế khí lực chẳng những không có tỉnh lại thánh tổ lại còn đem tế đàn làm hư còn có cái kia sở hà chẳng những để chúng ta yêu ma tổn thất nặng nề lại một vấn lạc tu vi còn đột phá tác phẩm lên làm bất hộ t r á c không được hát trưởng lão đi sở phụ sau liền rốt cuộc một tin tức chắc là cùng cái kia sở hà có quan hệ nói xong tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên thánh nữ dù sao đối mới là bạch liên giáo trụ cột mặc dù lần này kế hoạch sai lầm nhưng nó y nguyên có uy tín tuyệt đối giờ phút này bạch liên thánh nữ sắc mặt tâm trầm hai con ngươi hiện lên một đạo lăng quang lạnh như băng nói tế đàn sự tình đã thành sự thật nhưng tuyệt đối không có thể để cho hắn châu bạch liên giáo có được tổn hại lần sau trao đổi tế đàn thời gian là ba năm sau cho nên tại trong ba năm chúng ta nhất định phải nhanh chóng lớn mạnh mới có thể đẻ xuống tế đàn bị hủy sự tình tốt nhất trực tiếp đem toàn bộ vân châu t r ộ p trong tay dạng này mới có thể không tại kiên kỵ bất cứ chuyện gì thế nhưng là như thế nào phát triển một cái mặt quỷ yêu ma nghi ngờ hỏi cái khác yêu ma trưởng lão cũng đều n h ư mày đi qua cựu hữu chấn chiến dịch bạch liên giáo thanh danh cực tốc hạ xuống có thể nói vô luận là trong núi tiêu tán yêu ma vẫn là cái khác tổ chức nhỏ căn bản cũng sẽ không tiếp tục phản ứng bạch liên giáo mời chào bởi vậy muốn tại trong vòng ba năm lớn mạnh phi thường khó cái này thánh nữ cũng là n h ữ mày nàng cũng không có muốn ra có thể dùng biện pháp gì nhanh chóng phát triển lớn mạnh báo mật thám cầu kiến nói có trọng yếu tin t ứ c báo thị vệ tại cửa đại điện không người quát để cho nàng đi vào bạch liên thánh nữ uy nghiêm nói vâng trong chốc lát qua đen yêu ma liền xuất hiện ở trong đại điện kích động nói ra gặp qua t h á n h nữ chư vị trưởng lão thuộc hạ lần này ra đi điều tra đến một cái trọng yếu tình báo theo trong thành lao khất cái nói năm đó sở h à sở nam huynh đệ hai người chính là mây huyện diệt thôn thảm án bên trong còn sống sót đồng thời lúc trước đến đây chợ giúp trấn ma vệ là thu hoạch càng nhiều công lao mà từ bỏ cứu chợ bọn hắn nửa nén hương sau nó mới rốt c ụ c đem tin tức nói xong cơ bản cùng tình huống thật hoàn toàn nhất trí chỉ bất quá kim kiếm môn biến thành c h ấ n ma vệ cái gì đúng là c h ấ n ma vệ làm hại hắn cửa nát nhà tan vậy hắn làm sao lại chủ động gia nhập c h ấ n ma ti chẳng lẽ trong n g a y mắt đông đảo yêu ma trưởng lão phảng phất đều đến cái gì cái kia chính là sở hà muốn trả thù c h ấ n ma ti ha ha chơi trợ giúp bạch liên giáo bạch liên thánh nữ ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng nói ra như thế nói đến sở hà cùng c h ấ n ma ti là đ ị c h nhân như vậy cùng chúng ta liền làm i n h hữu có thể hắn làm đột phá khẩu ăn mòn trấn ma ti như thế rất tốt may mắn lúc trước mây huyện diệt thôn sự tình cũng không phải là chúng ta bạch liên giáo gây nên ngược lại là một đại đ ộ t phá khẩu thánh nữ bên cạnh trụ n m ặ t lão bà bà nói ra mạnh bà nói có lý thánh nữ gật gật đầu ra lệnh truyền lệnh xuống để thanh sơn quận bên trong chúng ta mật thám đem tất cả biết được năm đó tên ăn mày toàn bộ diệt s á t không thể để chấn ma ti biết tin tức này ảnh vệ qua hai ngày ngươi tự mình đi tiếp xúc sở hạ nói với hắn một cái kết minh sự tình nhất định phải đem hắn lôi kéo tới còn có đi chữ báo cát đem phát hiện nói dối phù cầm hỏi hắn lúc trước cựu u trấn sự kiện tại sao lại ủng hổ yêu đồng quy vũ t ậ n thế nhưng là đã tha thứ chấn ma ti vâng đại điện nơi hẻo lánh một cái bóng đen đi ra đáp sau đó nó thân ảnh như là chân chính cái bóng nhanh chóng tiêu tán nửa nén hương sau đông đảo yêu ma trưởng láo nhao nhao rời đi chỉ còn thánh nữ cùng mạnh bà mạnh bà chuẩn bị thế nào thánh nữ nhiều nhất hai tháng liền có thể mở ra mặc dù còn không biết bên trong có cái gì nhưng bảo vật hẳn là sẽ không quá thiếu Tốt. đừng ra sai lầm thánh nữ gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía phía trên lộ ra một chút ánh sáng đó là muốn bước lên đỉnh cao muốn sống cực hạng khát vọng vạch liên thánh nữ ba mươi sáu hợp nhất nếu thất bại chỉ có tử vong không còn đường sống ngay tại thanh sơn quận dưới mặt đất tám lưu h u n g d ũ n g thời điểm trấn ma doanh chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi khí thế trên người dần dần bắn ra từng đợt long âm tượng hống thanh â m vang vọng đại điện vô cùng to lớn như thế giờ phút này một cái nhị phẩm yêu ma như bước vào đại điện tất nhiên sẽ bị tại chỗ ép chết vong hệ thống thêm điểm k e n thêm điểm thành công trước mắt long tượng trấn n g ụ c công đẳng cấp là tam phẩm hậu kỳ tiêu hao yêu ma điểm năm n bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa